661, Tông Sư Bảng Thứ Nhất, Kiếm Tông Diệp Trần Nếu như chỉ là một cái phổ thông linh hải cảnh đại năng xem bọn hắn, các nàng cái này không đến mức hô hấp đều đình chỉ, trừ phi đối phương tận lực chịu, có thế Diệp Trần chỉ là tùy ý thoáng nhìn, trên mặt biểu lộ cũng không lạnh mạc, tiểu như cùng một cái trưởng bối xem tiểu bối đồng dạng, thế nhưng mà trưởng bối uy áp cũng quá mạnh bình thường liếc, tiểu làm cho các nàng thân thể tê liệt, như Diệp Trần tận lực chịu, chỉ sợ các nàng cả đám đều muốn hồn phi phách tán. Diệp Trần tự nhiên không là cố ý chịu, hắn vừa tu luyện xong ngự kiếm thuật, một cổ kiếm ý không tiêu tan, dù là chỉ là một đám, cũng làm cho bốn người không dễ chịu, dù sao trong thiên hạ, không có ai tại linh hải cảnh giai đoạn lúc, có mạnh như vậy kiếm ý, tăng thêm Diệp Trần tiếp được kiếm tông danh sừng, tối tăm trong đều có một cổ kiếm tông nguyên nghiêm, không để cho xâm phạm. Diệp Huyên, đây là người bằng hữu. Diệp Trần rất sớm trước kia tiểu đem một vài không thoải mái bông, khi đó Diệp Huyên chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ mà thôi Không có gì tâm cơ, đừng nói Diệp Uyên, mà ngay cả đại bá Diệp Phách Thiên, Diệp Trần cũng đã quên hắn không tốt, đường đường kiếm tông, tối kỵ nhất tính toán chi ly, nhưng là muốn sát phạt quyết đoán, ai là địch nhân, ai mà không địch nhân, muốn phân đích tính tưởng. Với tư cách Diệp Uyên Đường ca, đã phát hiện các nàng, đối với các nàng chẳng quan tâm, chỉ sợ sẽ bị thương Diệp Uyên tâm, Diệp Trần mới mở miệng ân cần thăm hỏi. Quả nhiên, Diệp Uyên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, gật đầu nói, "Là, Diệp Trần Đường ca." "Đều tới a." Nghe vậy, bốn người lướt xuống nên phong lâu, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Diệp Trần trong sân, lúc này, mà ngay cả từ trước đến nay mạnh mẽ địch hồng âm cũng lộ ra rất câu nệ, hết sức nhỏ bàn tay nhỏ bé gắt gao rắt lấy góc áo, lạc bạch xương cùng Lan Thúy thúy hắc bạch phân minh trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Chớ khẩn trương, ta cùng các ngươi cũng lớn không sai biệt lắm mà thôi. Diệp Trần cười cười, còn xót lại kiếm ý thu liễm sạch sẽ. Không khẩn trương mới là lạ. Địch hồng âm trong nội tâm nói thẩm. Lan Thúy Thúy cẩn thận từng ly từng tí ma hò y, Diệp đại ca, ngươi vừa rồi tu luyện cái gì kiếm thuật, kiếm có thể bay đi không chung. Nàng không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Trần, cũng may niên kỷ so Diệp Trần nhỏ hơn một tuổi, dứt khoát gọi hắn Diệp đại ca. Diệp Trần nói, đây là ngự kiếm thuật, cờ ơn ở linh hồn lực không chế. Ngự kiếm thuật. Diệp viên bốn người mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn đối với cái môn này kiếm thuật rất lạ lắm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngự kiếm phi hành, ở ngoài ngàn dặm. Lấy người thủ cấp, các ngươi như vậy ly trước là được rồi. Tu thành Ngự kiếm thuật sau Diệp Trần đã có thể làm được ngự kiếm phi hành, bởi vì linh hồn lực cường đại nguyên nhân, hắn ngự kiếm phi hành tốc độ so kiếm quang phi hành thuật nhanh hơn, bởi vì phi kiếm tốc độ đã vượt qua đại bộ phận công kích, mà kiếm quang phi hành thuật trước mắt còn làm không được. Nghe Diệp Trần vừa nói như vậy, bốn người con mắt sáng ngời, trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một bức họa mặt, một gã tuyệt đỉnh kiếm khách chân đạp phi kiếm ngự kiếm phi hành phi xuất Trần sát phạt lăng ác liệt. Không hề nghi ngờ, người này kiếm khách hình tượng tự nhiên là Diệp Trần. Các người có thế tại nơi này tuổi tu luyện tới tinh cực cảnh cấp độ, phi thường khó được, nếu như ý chí đầy đủ kiên định, thủy chung không lay được, bước vào linh hải cảnh cũng chưa hẳn không có khả năng. Diệp Trần vô dụng thôi thiên vũ vực cái kia một bộ tiêu chuẩn mà đối đại bốn người, dù sao có thể xuất hiện tại thiên vũ vực đều là biến thái đích thiên tài 100 triệu trong đó đều không có một cái nào, mà ở Nam Chắc Vực, bốn người đã được cho cao tư chất đích thiên tài thiên tài như vậy. Bước vào linh hải cảnh không phải là không có hy vọng, ý chí, không phải cờ ơn ở thiên phú sao? Lạc Bạch xưng hỏi. Diệp chân lắc đầu, thiên phú có thể cho các ngươi đạt bước tinh cực cảnh, nhưng bước vào linh hải cảnh, ngàn khó muôn vàng khó khăn, đem làm ngươi vô số lần nguyên pháp tiến bộ, ngươi sẽ sinh ra dao động, mất đi tin tưởng, tiến tới đối với trước mắt tù vì cảm thấy mỹ mãn, đã mất đi chí khí, không có thiên phú không đáng sợ, tin tưởng sinh ra dao động, không có có chí khí mới đáng sợ nhất đem làm ý chí của người đầy đủ kiên định, như vậy thiên phú thiếu một ít cũng không có sao, bởi vì đã đến tinh cực cảnh, mọi người cùng tồn tại một cái nơi xuất phát chạy, ý chí kiên định người so thiên phú xuất sắc, lòng tin không đủ đích thiên tài lại càng dễ thành công. Diệp Chân nói thiên phú là tương đối với bọn hắn cấp bậc này thiên phú, nếu như là thiên vũ vực những thiên tài kia thiên phú, hoàn toàn chính xác rất biến thái, dù là ý chí chưa đủ, cũng là rất có thể bước vào linh hải cảnh, nhưng bất kể là tại linh hải cảnh hay vẫn là tại tinh cực cảnh, đến cuối cùng như trước cờ ân lời ý chí. Ngay vậy, Diệp huyên bốn người như có điều suy nghĩ, ngoại trừ Diệp huyên đối với Diệp Trần Sơ kỳ sự tình rất hí hệ vô do bên ngoài, Lạc Bạch Sương ba người đều nghe nói qua Diệp Trần tại ngay từ đầu lúc, cũng không phải rất xuất sắc, hắn có thể có lớn như vậy thành kiểu, khẳng định có được thường người không thể tưởng tượng đích ý chí, nếu như Diệp Trần cùng bọn họ đồng dạng, chỉ là một cái tinh cực cảnh cứng giả, các nàng nhất định sẽ không nghĩ như vậy, có thế Diệp Trần tại các nàng trong "Ủy là thần thoại, hắn nói cái gì, khẳng định không có sai, ai dám phủ nhận hắn." Kế tiếp, Diệp Trần phân biệt chỉ điểm các nàng thoáng một phát, Diệp Huyên cùng Lạc Bạch Sương tu luyện chính là kiếm pháp, đối với địa cấp đỉnh giai kiếm pháp đằng sau mấy thức sát chiêu còn không thế nào hi hề vô do, trải qua Diệp Trần một ngón tay điểm, rộng mở trong sáng, có đi một tí đầu mối, mà định Hồng Âm cùng Lan Thúy Thúy một người tu luyện chính là tiên pháp, một người tu luyện trưởng pháp, Diệp Trần cũng đồng dạng chỉ điểm các nàng thoáng một phát, các nàng thu được thu hoạch Không thể so với Diệp huyên cùng Lạc Bạch Sương trên lệch, chớ quên, Diệp Trần tại võ học trên việc tu luyện, có thể nói không người đưa ra pha y, tuy nhiên chủ tu kiếm pháp, nhưng bất luận cái gì võ học tại trên tay hán, đều là một trận trăm thông, húng chi, địa cấp đỉnh dai võ học đến cùng không bằng áo nghĩa võ học, muốn đơn giản rất nhiều lần. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Diệp Trần rất nhanh tu luyện tới ngự kiếm thuật đệ nhất trọng đỉnh phong, trăm bước chi hiếm dư nhất nghiệm cũng có thể gọn đoạn hơn 10 con rùi cánh. Mà lạc bạch xương ba người khó được nhìn thấy Diệp Trần chân nhân, chết ý lại Diệp ra không đi, Diệp huyên đuổi các nàng cũng đuổi không đi, hận không thể ở lâu tại Diệp ra. Đương nhiên, các nàng cũng không dám quá phận quay dày Diệp Trần, cách 3-4 ngày mới mượn võ học trướng ngại cầu kiến Diệp Trần. Đối với các nàng mà nói, Diệp Trần đã là một cái hy vọng xa vời, gặp một lần tổng không có vấn đề a Cứ như vậy, một tháng trôi qua, thời gian đi tới tháng 10 hạ tuần. Diệp Trần ly khai Diệp ra, hướng mộ dung gia tộc vị trí bay đi Lạc Bạch xương ba người gặp Diệp Trần Ly Khai, rốt cục không có ý tứ dừng lại, kết bạn Ly Khai. Diệp ra khoảng cách mộ Dung gia tộc không tính rất xa, nhưng là có mấy trăm ngàn dặm đường, trên đường, Diệp Trần trải qua Hắc Long Đế quốc một tòa thành phố lớn Hoa Văn Thành. Ý niệm trong đầu khẽ động, Diệp Trần chỉ huy phi hành khôi lỗi xuống bay đi. Hoa Văn Thành chi mặc vấn, cửa ra vào có đại lượng võ giả sắp xếp lấy đội, thứ hai giới tông sư bảng tại một tuần lễ trước tiểu ra lò, mỗi ngày đều có rất nhiều người trước tới mua. Ngày đầu tiên nhân số tối đa, kế tiếp mỗi ngày nhân số giảm dần, chỉ là một tuần lễ đi qua, muốn mua tông sư bảng, như trước muốn xếp hạng đội, không thể không nói, tông sư bảng đã đã trở thành chân linh đại lục một cái dấu hiệu, không, có xem qua tông sư bảng, trà dư tiểu hậu đều không có ý tứ cùng người nói chuyện. Thiếm, rất dễ dàng bị khinh bỉ. Cái này giới sư bảng quả nhiên có rất nhiều thanh niên một đời bên trên bảng, Thượng Quan Phi, Hách Liên Mộ Hoa, Tư Đồ Hạo, Tiễn Vượng Vượng, Bác Minh Huy, Tiêu Sở Hà, Lục Thiếu Du, Hạ Hầu Tôn, Độc Cô Tuyệt, Bạch Vô Tuyết. Thiết Nhiều, cái gì? Diệp Trần xếp hàng thứ nhất, danh hào Kiếm Tông. Diệp Trần, Kiếm Tông. Một ít còn không có mua được người nghe được có người nói nhỏ, hai mắt trận tròn xoe, móc móc lỗ thai, cho rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi y. Người không nhìn lầm à? Có người liên tục không ngừng hỏi thăm. Nhìn lầm thì có quỷ dô y, đệ nhất tiểu là Diệp Trần, danh hào Kiếm Tông. Người nói chuyện khiếp sợ ngoài, tức giận nói Lão bản, nhanh ra ta đến một bản." Trong nháy mắt, Chi Mạc vẫn phụ cận sôi trào, Kiếm Tông Diệp Trần, tông sư bảng thứ nhất, tin tức này quả thực quá kinh người, còn không, có mua được người lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chém giết một bản. "Tút, đừng nóng độ, mỗi người đều có." Chi Mạc vẫn lao bản bệ buộn cái chán an đổ mồ hôi. Sắp xếp trong chốc lát đội, Diệp Trần cũng mua được một bản tông sư bảng, hắn trước khi rời đi, có người chú ý tới hắn, lập tức trận mắt há hốc mồm. Chỉ là chờ hắn lấy lại tinh thần lúc Diệp Trần đã đã đi ra. Ta vừa rồi giống như thấy được Diệp Trần. Trên bầu trời, Diệp Trần xếp bằng ở phi hành khôi lỗi bên trên. Mở ra tông sư bảng tờ thứ nhất, Diệp Trần thấy được tên của mình từng cái. Tông sư bảng thứ nhất, kiếm tông Diệp Trần, người này là là vạn năm không xuất ra kiếm đạo kỳ tài, dùng 26 tuổi chi linh, leo lên tông sư bảng đứng đầu bảng danh hào kiếm tông. 9 tháng 18 ngày, trước sau đánh bại lục thiếu du, được cô tuyệt, 9 tháng 25 ngày. Tại quy bản Sơn Mạch đánh bại Hạ Hầu Tôn, trải qua ta Chi Mạc vẫn hơn 10 vị trưởng lao ước định, đem hắn liệt vào tông sư bảng thứ nhất, danh sưng Kiếm Tông. Tên này còn thuộc đa ý định, nhưng ta Chi Mạc vẫn nhất trí cho rằng, Kiếm Tông danh xưng không phải hắn không ai có thể hơn. Chi Mạc Vấn đối với Diệp Trần đánh giá rất cao, ngữ khí thập phần khẳng định. Rõ ràng nói thẳng ta là Kiếm Tông. Diệp Trần có chút kinh ngạc, Cao trưởng Thiên nói hắn là Kiếm Tông, chỉ là cho hắn lấy một cái danh xưng Cùng chi mạc vấn xưng hô hắn là kiếm tông là hai chuyện khác nhau, ít nhất thứ hai so người phía trước càng có quyền uy, trong đó có hay không chi mạc vấn lâu chủ thân ảnh, tự không đến nỗi rồi y Không có quá mức để ý, Diệp Trần tiếp tục sau này trở mình đi. Cái này giới nhập bảng thanh niên cao thủ hoàn toàn chính xác rất nhiều, chừng 17 cái, tiếp cận tông sư bảng 1 phần tư, cái này so ngược lại tương đương độ cao. Trong đó, độc cô tuyệt bài danh thứ tư, thứ nhì là phủ tông, đệ tam địa kiếm tông từ vô. Thứ sáu là tạ bách đỉnh thứ bảy như cũ là bạch vô tuyết. Kiếm tông danh xưng cứ như vậy rơi vào trên người của ta, xem ra muốn không cố gắng cũng không được. Nhắm lại sách vở, Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Quá hoang đường, chi mạc vẫn như thế nào làm, rõ ràng đem ta hư không môn đại trưởng lao cho sắp xếp đến vị thứ hai, cái kia Diệp Trần có tư cách gì trèo lên đỉnh. Hư không môn, rất nhiều đệ tử thập phần không cam lòng, một ít trưởng lão cũng mặt có sắc mặt giận dữ. Đại trưởng lão điện, Phủ tông lâm như hải nhắm lại sách vở, bá tông, chỉ sợ rất nhanh cũng không phải là do y, những lao ra hỏa kia cũng không phải là ăn chay, tông sư bảng bọn hắn không quan tâm, kiếm tông cái này danh xưng bọn hắn không thể không quan tâm, thân thể của ta vì hư không môn đại trưởng lão không nên xuất động, nhưng cũng không cần ta xuất động. Một mảnh kiếm sân trong, một gã la lao ra to cờ bạc từ từ nhổ ra một ngụm xương mù màu trắng, xương mù như kiếm như đao, phẳng phất một đầu lũa trắng tại trong hư không chợt lóe lên. Cờ rắc. Một tòa thẳng tắp như kiếm ngọn núi bị lột bỏ một nửa, đứt gây trôi chân nhắn trong như gương. Xem ra thật lâu không đi ra, trong giang hồ đã không đem chúng ta đem làm chuyện quan trọng, liền kiếm tông cái này danh xưng đều nói cho tựu cho. La hó ra to cờ bạc hai mắt bình thản dơ tay nhấc chân tầm đó, quanh thân của cây xoát xoát run run, coi như một thanh trôi lợi kiếm dựng thẳng lên. Nếu có kiếm khách đến chỗ này, nhất định sởn hết cả gai úc. chương 662, Phản Mai phục Thứ hai giới tông sư bảng vừa xuất bảng, toàn bộ chân linh đại lục đều hoành động, tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Trần có thế nổi tiếng thứ nhất, dù sao trước kia xếp hàng thứ nhất thứ hai phủ tông lâm như hải cùng địa kiếm tông tử vô cũng không phải ăn chay, một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi có thế đem bọn họ dìm xuống dưới, cũng quá khoa trương. Tông sư bảng đầu tiên là khoa trương lời, kiếm tông danh xưng thì là hoang đường, muốn nói trên miệng sưng Diệp Trần là kiếm tông còn lại để cho người có thế tiếp nhận một điểm. Có thế chi mạc vẫn lớn như thế tổ chức, rõ ràng nhất trí nhận định Diệp Trần đem làm mà vượt kiếm tông, không phải hoang đường vậy là cái gì. Bởi vậy, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi khởi chi mạc vẫn chuẩn sắc tính, đến cho bọn hắn hoài nghi pha y trăng chính xác, rất nhanh sẽ công bố, những cái kia tại riêng phần mi nhờ thời đại tên táo nhất thời tuyệt đỉnh kiếm khách không có khả năng đối với kiếm tông danh xương thờ ơ, Diệp Trần cờ ơ gặp phải khiêu chiến, thập phần nghiêm trọng. Diệp Trần đi vào mộ rung ra tốc Mộ Dung Khuynh Thành vừa xuất quan không có vài ngày, thương thế của nàng đã khỏi hẳn dô y, cái kia chân bị thương, tuy nhiên làm cho nàng bế quan điều dưỡng nửa năm lâu, nhưng không phải là không có chỗ tốt, bởi vì thân thể là đã nhận lấy ma lực tinh hoa mà bị thương, làm cho ma thân tăng cường một cái giai đoạn, đặt đến tâm giai, đơn thuần thân thể phòng ngự, so diệp trần Tam giai linh khu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Khuynh Thành cũng mượn này đã luyện hóa được đại lượng ma lực tinh hoa, tu vi một đường tăng v Thuận lợi đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, so dịp Trần trước một bước đột phá. Bất quá cái này Đông Lệnh đột phá, cũng làm cho nàng thể nội ma lực tinh hoa còn thừa không nhiều, chỉ sợ tối đa có thể làm cho nàng tăng lên tới nửa bước vương giả ma thôi. Đợi trở thành nửa bước vương giả, kế tiếp hết thể phải nhờ vào nàng chính mình, chân linh đại lục ma lực cấp nhỏ, nàng muốn tiến vào sinh tử cảnh độ khó so thường nhân cao hơn mấy lần. Ma thân đạt tới tam giai cường độ, tu vi tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ, mộ dung khuynh thành thực lực tăng gấp đôi. Trước kia thi triển thiên ma chỉ, gánh nặng rất lớn, hiện tại liên tục thi triển vài chục lần đều không có vấn đề gì, mà lại đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ trong lúc, mộ dung khuynh thành đã trải qua ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất trạng thái, tu luyện mấy môn áo nghĩa võ học đều đạt đến 8 phần đã ngoài ho A-H-A-U, hát cám thiên mạc càng là triệt để viên mãn, phòng hộ lực đại. Tăng! Nàng đã bắt đầu cân nhở A-G, bắt tay vào làm sáng tạo thuộc về mình áo nghĩa võ học. Nơi này là một mảnh màu đen hải dương, ngông Thủy triều cuốn cuốn. Hải dương lên, hòn đảo chi chít như sao trên trời, trên cơ bản mỗi cách mấy trăm dặm hoặc là hơn ngàn dặm thì có một hòn đảo, đứng ở trên không bên trên bao quát phía dưới, cũng có thể thấy được, cái này phiến màu đen hải dương trên, hòn đảo phân bố thập phần dày đặc, so quanh thân hải dương dày đặc mấy chục lần, một ít hòn đảo lên, rất mơ hồ dê có người tại khai thác tài nguyên. Dựa vào phía nam hòn đảo bên trên khai thác nhân viên, trên quần áo thêu lên một đầu đơn giản cự long đồ vân, dài rắc vài nét bút Đại khí huy nghiêm, mà tới gần phương bắc hòn đảo bên trên khai thác nhân viên, trên quần áo cũng không phải theo lên cùng một loại đồ vân, có rất nhiều hắc bạch thuộc, có rất nhiều cuồng phong đồ vân, có rất nhiều một cái vòng xoáy, còn có rất nhiều một chỉ cự ứng, bọn hắn tu vi cũng không cao, trên cơ bản đều là ngưng chân cảnh tốc độ. Siêu siêu, siêu siêu, xoẹt siêu siêu. Phía nam, dầm dạp chẳng chịt bóng người kích đà bắn mà đến. Theo khoảng cách càng ngày càng kéo dài, có thể chứng kiến, Bọn hắn tất cả đều mặc một bộ thanh y dì thanh y dì bên trên theo lên một đầu cự long đồ vân, sinh hoạt ở chỗ này người rất rõ ràng, những những người này long thần thiền cung thanh long điện nhân mã, mà thanh long điện là 5 đại điện đứng đầu, tổng hợp thực lực cao nhất. Ngừng! Người cầm đầu giá người khôi ngô, mắt hổ mày rậm, trên lưng phu lấy một bả đại khám đao, trôi đao trừng cánh tay dài, hắn là thanh long điện phó điện chủ hồ văn hải, tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một thân thực lực không thể so với Hoàng Long Điện Điện chủ trương chính quang ý hế u bao nhiêu Lần này xuất lĩnh mấy trăm người đến chỗ này Là đã nhận được một đầu tin tức Thế lực đối địch toàn phong môn Người hội hộ tống một đám tài nguyên Sẽ đi qua nơi này mà bọn hắn chỗ cần phải Làm là đánh chết địch nhân Cấp lấy tài nguyên Mọi người riêng phần mi nhờ tản ra Làm tốt mai phục Chờ ta ra lệnh một tiếng Toàn bộ viên xuất kích Không muốn thả chạy một cái Hồ Văn Hải cao giọng nói Vâng Cái này mấy trăm người ở bên trong, có hơn 30 tên linh hải cảnh đại năng, trong đó 15 cái linh hải cảnh sơ kỳ tu vi, 10 cái linh hải cảnh trung kỳ tu vi, còn có 7 cái linh hải cảnh hậu kỳ tu vi, còn lại đến tất cả đều là tinh cực cảnh cứng giả, như thế thực lực cường đại, đủ để bình định nam chắc vực sở hữu tất cả lục phẩm tông môn. Hô phó điện chủ, có thể hay không có nguy hiểm gì? Hồ Văn Hải bên cạnh, đi tới một gã âm lanh trung niên, người này rõ ràng là lúc trước hoàng long điện phó điện chủ Diêu Nhất Phong. Diêu Nhất Phong bị Trương Chính Quang đuổi bắt về sau, đưa đến Long Thần Thiên Cung, bởi vì khi đó Long Vương đã bê quan, tứ đại thế lực đối địch dục dịch, cho nên Long Thần Thiên Cung cao tầng cho phép Diêu Nhất Phong tải tội là công, phái đến huyết chiến hải, tạm thời gia nhập Thanh Long Điện. Đương nhiên, Long Thần Thiên Cung cao tầng cũng sợ Diêu Nhất Phong sinh lòng oán hận, làm ra đối với Long Thần Thiên Cung không tốt sự tình. Tuy nhiên giải trừ trên người hắn hoàng long phong cấm đại pháp, nhưng là thi triển một môn cấm chế, cái môn này cấm chế không sẽ ảnh hưởng thực lực. Nhưng có thể khống chế Diêu Nhất Phong, chỉ cần hắn dám phản loạn, cấm chế thuốc dục động, lập tức chết không chôn cất sinh chi địa. Diêu Nhất Phong gia nhập Thanh Long Điện Hầu, thật không có làm ra cái gì khác thường cử động, mấy lần đấm máu chiến đấu hăng hái, đánh chết không ít địch nhân, lại để cho Long Thần Thiên Cung Cao Tầng Yên Tâm không ít, vốn là hắn chỉ là Thanh Long Điện một cái chiến đấu chấp sự, hôm nay đã bị đề bạt làm đại chấp sự, đợi Long Thần Thiên Cung Triệt để đối với hắn yên tâm, đề thăng làm dự khuyết phó điện chủ không thể không khả năng. Hồ Văn Hải khoát khoát tay, Hành động lần này thập phần cơ mật, sớm người biết không cao hơn 5 cái, cho nên yên tâm đi, tuyệt đối không sơ hơ ti na ho. Như loại này tuyệt mật phục giết hành động, người biết chỉ có điện chủ cùng mấy vị phó điện chủ, liền đại chấp sự cũng không có tư cách biết rõ. Không sơ hơ ti na tốt nhất, trong khoảng thời gian này đến, chúng ta long thần thiền cung tổn thất quá thảm trọng dô y. Diêu nhất phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, than âm thanh no y. Bọn hắn hội trả giá thảm trọng một cái giá lớn đấy. Hồ Văn Hải thần tình hung ác Mai phục hành động rất nhanh triển khai, chỉ chốc lát mây công phu, phiến khu vực này một cái thanh long điện đội ngu cũng nhìn không tới, cùng phong thổi qua, nước biển sóng cả mạnh liệt. Thời gian chậm chạp trôi qua. Không biết đi qua bao lâu thời gian, dấu ở trong nước biển hoặc là hòn đảo bên trên thanh long điện đội ngu dần dần nóng đội. Như thế nào còn chưa tới, có thể hay không bị bọn hắn đã biết. Mò quà đen, tìm đánh. đổ mồ hôi, ta cũng tự nói nói, đừng coi là thật. Lại sau một lúc lâu thời gian. Đồng nhiên tiếng thét chói hai văng lên. Không tốt, chúng ta bị phản mai phục rồi y. Bốn phương tám hướng trên bầu trời, trong hải dương, dầm dạp chẳng chịt bóng người bao lưu nở dê tới, thô sơ giản lược xem xét, mỗi một phương nhân mã đều không so với bọn hắn ít hơn nhiều, thêm, trọn vẹn là bọn hắn gấp ba nhiều, một khi bị vây quanh, rất có thể một cái đều đi không hết. Không có khả năng, bọn hắn làm sao mà biết được. Hồ Văn Hải quá sợ hãi, bởi vì mai phục trong quá trình, không thể đơn giản phóng thích linh hồn lực Bằng không đợi tại nói cho người khác biết, bọn hắn ở chỗ này mai phục cho nên, địch nhân đã đến ngoài mấy chục giảm, mới bị chứng kiến, cơ hội là vô ý thức, hồ văn hải thúc dục linh hồn lực, phóng xả ra. Linh hồn lực cảm giác ở bên trong, bốn phương tám hướng đều có địch nhân, có toàn phong môn, có hác vương môn, có thiên lưng, giáo, còn có thủy đào tông. Cái này tứ phương đội ngu tốc độ cực nhanh, mấy lần trong nháy mắt trước vẫn còn ngoài mấy chục giảm, mấy lần trong nháy mắt về sau, đã không đến 20 đàm mở. Hành động thất bại toàn lực phá vòngây. Hồ Văn Hải quyết định tập nhanh, tiếng hô no y. dầm dầm. Thanh Long Điện phân bố tại tứ phương nhân mã hội tụ, tại Hồ Văn Hải dưới sự dẫn dắt, hướng phía phía đông nam đột phá đi qua, tựa như một thanh đao nhọn. Chạy trốn được sao? Xắt. Cái này tứ phương đội ngu người đầu lệnh mắt hiện hung quang, vung tay lên, vô số công kích phảng phất màn mưa đồng, dạng, hướng phía Thanh Long Điện đội ngu phi bắn xuyên qua. Công kích tốc độ so sánh với tốc độ phi hành mau hơn, một loáng sau cái kia Thanh Long Điện tít mãi bên ngoài nhân mã nhao nhao bị xé nát, thô sơ giản lược đoán chừng, số người chết không tại 50 phía dưới, mà đây chỉ là vòng thứ nhất công kích, nhiều đến mấy vòng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giết đi. Hồ Văn Hải nhãn con ngươi huyết hồng, hắn chính phía trước, là thủy đảo tông nhân mã. Sắt. Giết một cái tính toán một cái, giết hai cái, vươn bán lời. Dầm rầm rầm rầm rầm dầm anh. Thanh Long Điện đội ngu một cái mưu con mắt đỏ lên, bên ngoài đội ngu nguyên một đám giơ lên tâm ch Ngăn cản phía bên phải phương âm thanh bên cạnh phương cùng với phía sau tam phương đội ngu công kích Sau đó tất cả mọi người ngay ngắn hướng vận chuyển thực hông Phát ra một lời nói nhớ thực không lưu Oanh hướng chính phía trước Thủy Đào Tông Bày trận, Thủy Mạc Thiên Hoa Thủy Đào Tông phần lớn người tu luyện đều là Thủy thuộc tính võ học Tại trên đa ý dương bao là Mọi việc đều thuận lợi Chỉ thấy cầm đầu Thủy Đào Tông thủ lĩnh hai tay kết ấn Hắn người đứng phía sau mã cũng không hẹn mà cùng kết ấn Sau một khắc Phía trước hải dương bên trên ngưng tụ ra lấp kín cực lớn nước tường, nước tường dài mấy ngàn thước, cao mấy ngàn thước, độ dày chừng 100m đem thanh long điện đội ngu phát ra công kích cho ngăn cản. Nước tường rách tung tué, không ngừng mà phá hư, không ngừng mà tu bổ, thủy chung không tán loạn. Diêu nhất phong, tà hằng hướng nhất huy. Các ngươi 6 cái, cùng ta cùng một chỗ hợp lực, công phá tường nước, giết đến thủy đảo tông trong đám người đi. Hồ Văn Hải biết rõ, chỉ có giết đến trong địch nhân, mới có một tia phá vỏng vây hy vọng Nếu không sớm muộn bị làm vằn hắn một tên cũng không để lại. Tốt. Mấy người trầm rộng trả lời. Cùng lan trảm. Liệt hòa thương. Bảy đạo công kích rơi vào nước trên tường. Nước tường rốt cụ cầm ẩm bạo liệt, hóa thành trăm ngàn đạo cốt nước, phóng tới bốn phương tám hướng. Tiến lên. Hồ Văn Hải đem đầu trùng kích, một bả đại khảm đao tại trên tay hắn, kích phát ra từng đạo màu trắng cực lớn đo mang, tung hành vô cùng. Hắc hắc, Hồ Văn Hải, lần này ngươi nhất định phải chết Thủy Đào Tông đội Ngu tập trung ở cùng một chỗ, đối với Thanh Long Điện đội Ngu trúng kích, chẳng thèm nó tới, muốn là như thế này đều không thể đánh chết đối phương, vậy bọn họ dứt khoát tự vận được rồi. Ẩm Ẩm. Một đoàn cực lớn thủy cầu ngưng kết thành hình, oanh hướng Hồ Văn Hải cùng với phía sau hắn Thanh Long Điện đội Ngu, mà lúc này, Diêu Nhất Phong không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, hướng phía bên phải Phương lướt đi ra ngoài, vừa vặn tránh đi thủy cầu thanh kích. Thanh. Thủy Đào Tông mấy trăm người chấm tay phát ra công kích quá mảnh liệt rồi. Hồ Văn Hải đi đầu vẫn lạc, bị hoanh thành mảnh vỡ, mà sau lưng của hắn thanh long điện đội ngu, ít nhất tổn thất 1 phần ba, về phần còn lại đến, đã ở thành từng mảnh vỡ lạc, bọn hắn căn bản ngăn không được mặt khác tam phương đội ngu hợp lực công kích. Cùng ta lao ra. Diêu nhất phong mang theo còn lại hơn 10 người, hướng phía Thủy Đào Tông bên phải phá vòng ngây, tổn thất một nửa nhân mã về sau, rõ ràng bị bọn hắn thành công phá vòng ngây. Chương 663 Thiên Kiếm Tông Giết thoải mái à, lần này chẳng những giết chết thanh long điện số lớn nhân mã, còn đánh chết thanh long điện phó điện chủ hồ Văn Hải. Tứ tông đội ngu cũng không có đi đuổi theo diêu nhất phong một nhóm kêu người, tất cả đều ngừng lại, cười ha ha, thoải mái vô cùng. Thủy đào tông dẫn đội thủ lĩnh cười nói, mấy năm qua này, long thần thiên cung chết ở chúng ta trên tay nhân mã thêm từng có ngàn người đi à nha, ta ngược lại muốn nhìn, long thần thiên cung có thế chống đỡ tới khi nào, nhìn xem là bọn hắn bồi dưỡng cao thủ nhanh, còn là chúng ta đánh chết cao thủ nhanh Ngũ phẩm tông môn bồi dưỡng tinh cực cảnh cường giả tốc độ là lục phẩm tông môn mấy chục lần, phải biết rằng, một cái lục phẩm tông môn, lên tới trưởng lão, hạ đến tạp dịch đệ tử, thêm cũng không quá đáng mấy và người, mà một cái ngũ phẩm tông môn, ít nhất cũng có vài chục và người, như Long Thần Thiên cung như vậy đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, tổng nhân số đã qua trăm vạn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tinh cực cảnh cường giả liên tục không ngừng, linh hải cảnh đại năng cũng rất dễ dàng sinh ra. Dù sao có thể tiến vào ngũ phẩm tông môn đều là một ít thiên tư không kém nhân tài, sinh ra cao thủ tỷ lệ phi thường độ cao. Nhưng ngũ phẩm tông môn cũng có một cái cực hạn, cao thủ chết như vậy xuống dưới, không cần vài năm, sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, tổn thương gân động cốt, không xuất ra 10 năm, sẽ thời kỳ giắc hạn, kế tục vô lực, xuất hiện đứt gãy, một khi tông môn xuất hiện đứt gãy, cái kia chính là suy sụp dấu hiệu. Muốn trách chỉ có thể trách Long Thần Thiên Cung quá mạnh mẽ thế rồi, ý. chúng ta bốn đại tông môn chỉ chiếm theo Đông Phương Tiển Hải bốn thành tài nguyên. Long thần thiên cung lại độc chiếm năm thành, cứ thế mãi, chúng ta thủy trung đổi không kịp long thần thiên cung, cao thủ cũng không có nó nhiều. Toàn phong môn dẫn đội thủ lĩnh đuốt ve đào trong tay ánh mắt sấm lánh. Nãi nãi, lần này vây dết đã chấm dứt, long thần thiên cung tổn thất thảm trọng, nghĩ đến sắp tới nội không có cái gì đại động tác, chúng ta về trước đi báo cáo kết quả công tác. Thiên ưng giáo đội ngu phá không rời đi. Ngay sau đó, thủy đào tông, hát vương môn, toàn phong môn nhân mã cũng nhao nhao ly khai. Lưu lại chỉ có một mảnh bị nhuộm thành huyết sắc hải dương cùng với mấy trăm, cô không chọn vẹn thi thể. Mà ở ngoài mấy ngàn dặm. Diêu Nhất Phong cùng với hơn 10 tên tìm được đường sống trong chỗ chết thanh long điện cao thủ ngừng lại. Đáng giận, đám hôn đảng kia nơi nào đến tin tức, vì cái gì chúng ta sẽ bị phản mai phục phó điện chủ cũng đã chết. Một gã thanh long điện cao thủ khàn rộng lấy thanh ngân quát. Nhất định là có người mật báo, nếu không tin tức không có khả năng để lộ. Để cho ta biết là ai tố cáo mật nhất định sẽ làm cho hắn chết không yên lành. Diêu Nhất Phong trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, trầm giọng bi thông nói, "Như loại này cơ mật hành động, trước đó chỉ có điện chủ cùng mấy vị phó điện chủ biết rõ, ta muốn mật báo khả năng rất thấp." "Điện chủ, phó điện chủ." Nghe vậy mọi người trầm mặt xuống, Thanh Long Điện điện chủ bọn hắn thập phần tin phục, nhưng trong nội tâm đối với mấy vị phó điện chủ sinh ra hoài nghi, dù sao lần này Thanh Long Điện đội ngu tổn thất quá thảm trọng y cơ hồ tương đương với Long Điện tổng đội ngu 1 7. Một lần là 1/7, mấy lần xuống, Thanh Long Điện chỉ sợ danh nghĩa. Lần này trở về, ta sẽ tiến về trước Thiên Cung tổng bộ một chuyến, lại để cho trưởng lão hội phái người nghiêm tra Thanh Long Điện tìm ra nội ứng. Đúng, không tra ra nội ứng Thanh Long Điện nhân tâm bất an. Diệp Chân tổng cộng tại Mộ Dung gia tộc ngây người một tuần lễ, cái này một tuần lễ, hán ngoại trừ cùng Mộ Dung Khuynh thành hưởng thụ thoáng một phát hai người thế giới, ngẫu nhiên cũng sẽ biết cùng Mộ Dung Khuynh thành luận bàn một chút, thuận tiện chỉ điểm một chút đối phương tại chiến đấu bên trên khuyết điểm. Bởi vì linh hồn lực cường đại vô cùng, Diệp Trần càng cho dễ dàng phát giác được một ít chi tiết, tỉ mỹ như thế nào làm được chiếm trước tiên cơ, áp chế đối thủ phương diện này, không người đưa ra pha y. Áo nghĩa vô học tiến nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành cũng đúng lúc thiếu một cái bồi luyện đối thủ tôi luyện thoáng một phát, một tuần lệ xuống, sức chiến đấu ổn trong có thăng, chỉ sợ đã so Bắc Minh Huy còn phải mạnh hơn một ít, một lần nữa sắp xếp tông sư bảng, tối thiểu có thể xếp đến trước 20 tên. Mà cùng Mộ Dung Diệp Trần cũng không có nhàn rỗi, chủ tu ngữ kiếm thuật đã tiến nhập đệ nhị trọng, tâm ý khế động, là có thể thúc dục phi kiếm giết địch, 300 bước ở trong, cùng 10 bước ở trong không có gì khác biệt, cho dù là tốc độ kinh người, có tốc độ thiên phú mộ dung huynh thành, đều rất khó tránh qua được Diệp Trần phi kiếm, luận giết địch tốc độ, so linh tê nhất kiếm nhanh gấp bội. Một tuần lễ sau, Diệp Trần phản hồi Diệp ra, mà mộ dung huynh thành tắc thì trầm xuống tâm đến, chính thức sáng tạo thuộc về mình áo nghĩa võ học. Trên bầu trời Một đầu màu trắng tơ lửa giống như hào quang chợt lóe lên, bạch quang lợi hại như kiếm, như là một thanh hư ảo phi kiếm tại xuyên thẳng qua. Bạch quang đi vào thiên phong quốc trên không. Nho nhỏ quốc gia, nhỏ bé gia tộc, rõ ràng sinh ra đời một gã ngàn năm hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng một tú tại lâm gió vẫn thổi bận dễ, người trẻ tuổi không hiểu được hàm xúc cũng không phải chuyện tốt, tiểu đệ cho ta tới giáo giáo hắn a. Bạch quang có chút dừng lại một chút, tốc độ lần nữa bạo tăng, hướng Vân vụ Sơn chỗ Vương vị lao đi vân vụ sơn Diệp ra. Diệp Trần đang tại chỉ điểm một gã Diệp ra đệ tử. Người này Diệp ra đệ tử không phải người khác, nhưng lại lúc trước cho Diệp Trần mang đến linh cảm, lại để cho hắn kim chi liên ý, ý ở đại thành Diệp Tiêu Thủy. Diệp Tiêu Thủy tu luyện thiên phú tuy nhiên bình thường, nhưng ở kiếm pháp thiên phú trên, phi thường không tệ, lần trước Diệp Trần cho hắn thiên nhất chân thủy kiếm quyết, hắn đã tu luyện tới thức thứ 6, phía trước ngũ thức đều có 6-7 phần ho A-H-A-U đã ngoài, thức thứ 6 cũng có 5 phần ho a, -A tạo nghệ không tầm thường Một bên nhìn qua Diệp Tiêu Thủy Luyện kiếm, Diệp Trần vừa nói, Nguyễn kiếm kiếm pháp có thế mê hoặc địch nhân, lại để cho địch nhân nhìn không ra kiếm quy tích, nhưng bất kể là nhuyễn kiếm kiếm pháp hay vẫn là khác kiếm pháp, cũng không thể có hoa không quả, không có bề ngoài, không có thực chất, kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng vẫn có chút phiêu, thiên nhất chân thủy kiếm quyết chú ý ba chữ, nhu, quấn, hung ác, ngươi làm được đủ, cuối cùng hung ác bên trên còn thiếu một ít, quấn, muốn Đem nu vận dụng đi lên, hung ác thì là tối trung cực biểu hiện. Như cùng một cái vòng xoáy, thôn phệ địch nhân. Diệp Tiêu Thủy đem Diệp Trần Tôn Sùng là thần thoại, nghe rất chân thành, học cũng rất chân thành, nó có thể cảm giác được, kiếm pháp của mình mặc dù không có thực chất tính đề cao, nhưng đối với bên trên đồng cấp cái khác đối thủ, thắng được tỷ lệ rất cao, cái này là kiếm pháp tạo nghệ cùng thực chiến khác nhau. Diệp Trần trường thi chỉ điểm, ít nhất có thể cho hắn giảm bớt mấy lần khổ công. Tốt rồi, dừng ở đây. Diệp Trần bỗng nhiên gọi ngừng Diệp Tiêu Thủy, sau đó hướng bầu trời nhìn lại. Phía chân trời, một đạo bạch quang thẳng tắp xuyên thẳng qua mà đến, lăng lệ ác liệt kiếm khí cùng bầu trời sinh ra cộng minh, vô cùng cân đối, phản phất cùng bầu trời rung làm một thể. Người này, Diệp Tiêu Thủy ngừng thở, ra thịt phát lệnh. Thiên kiếm tông. Diệp Trần không cần đoán, cũng biết người tới là ai. Thế hệ trước tuyệt đỉnh kiếm khách ở bên trong, dùng Thiên kiếm tông, Huyết kiếm tông cùng với Ma kiếm tông các loại số ít vài tên kiếm đạo tông sư nổi danh nhất, cái này vài tên kiếm đạo tông sư phong cách bất đồng. Huyết Kiếm Tông kiếm pháp hung ác vô tình, giết chóc huyết tinh, Ma Kiếm Tông kiếm pháp quỷ dị vô thường, quỷ thần khó lường, Thiên Kiếm Tông kiếm pháp càng thêm rất cao minh, như là đại thế tiếp cận, không thể ngăn cản. Không hề nghi ngờ, người này tiểu là Thiên Kiếm Tông. Bạch Quang tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi vào Diệp Trần sân nhỏ trên không, là một gã la hố ra to cờ bạc, hắn quần áo bồng bền, nhẹ nhàng rơi vào ven hồ, sừng sưng tại một cây đại thụ bên cạnh. La hố da to cỡ bạc đánh giá Liệp Diệp Trần, hơi kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra được Diệp Trần trên người, có chứa một cố đại thế, cái này cố đại thế cùng hắn đại thế bất đồng, là một loại tối tâm trong mang đến uy ác, liên hệ trước khi sự kiện, La Hò Gia To Cờ Bạc đã xác định, cái này là đối phương kiếm tông đại thế. Lúc này mới bao nhiêu ngày, thì có kiếm tông đại thế. La hóa Gia To Cờ Bạc lông mày cao lại, người tín niệm thật là đáng sợ, có chút miếu thờ Bồ Tát, rõ ràng chỉ là tử vật, nhưng tiếp nhận cúng bái nhiều hơn, lại có thể sinh ra một ít kỳ dị sự tình, dần dần có linh do y. đương nhiên Cái này có linh, cũng không phải nói không gì làm không được, có thể thỏa mãn tín đồ nguyện vọng, gần kề chỉ có thể lại để cho thành tâm cúng bái tín đồ. Ý niệm trong đầu thuần khiết, tập niệm không sinh, thì ra là cái gọi là tín niệm phụng dưỡng cha mẹ. Kiếm tông danh xưng là kiếm vương phía dưới đệ nhất danh xưng, từ xưa đến nay, chính là một cái vô cùng vinh quang danh xưng. hán đại biểu ý nghĩa, thập phần cực lớn, tiếp nhận kiếm tông danh xưng, tối tâm trong sẽ có kiếm tông đại thế, khắc kiếm khách gặp gỡ, trong lúc vô hình sẽ phải chịu áp chế. Không tệ, người tiểu là Diệp Trần. La hóa ra to cờ bạc chẩm rãi thở ra một hơi thức, ánh mắt sáng quác. Diệp Trần gật gật đầu, các hạ là Thiên Kiếm Tông A. Lao đại đúng là. Thiên Kiếm Tông háng rộng một cái, mở miệng nói, Kiếm Tông danh sưng, mấy trăm năm qua không một người nên, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Diệp Trần biết rõ một ít nguyên nhân, bất quá như cũ nói, xin lắng hay nghe. Không thành sinh tử cảnh, Kiếm Tông tiểu là kiếm khách trung cực vinh quang, mấy trăm năm qua Để nhất kiếm đạo tông sư không phải là không có trái lại mỗi thời môi khắc đều có nhưng là không người nào dám xưng là kiếm tông bởi vì không có có người nào kiếm khách tự nhận là có thể một mực bảo trụ kiếm tông danh xưng có lẽ nhất kiếm tông danh xưng tự là đối với kiếm tông Vũ nhục cho nên bây giờ đối với người mà nói kiếm tông còn sớm hơi có chút ta lần này đến đây cũng không có thông chi bất luận kẻ nào ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ như vậy ngườii tự động nhượng xuất kiếm tông danh xưng ta sẽ không để cho người khó chịu nổi Diệp Trần cười cười, cái nhìn của ta cùng ngươi bất đồng, mấy trăm năm qua, sở dĩ không có kiếm tông, không là vì những người kia tự nhận là có lẽ nhất kiếm tông danh xưng mà là vì bọn hắn không có dũng khí, không có đảm đường, liền cái này chút dũng khí đều không có, cho dù thực lực đã đến, cũng không xứng với kiếm tông, cái gọi là kiếm tông, trong ngoài đều có, thực lực phải có, dũng khí cũng muốn có, đã có thực lực, có dũng khí, vì cái gì không thể xưng là kiếm tông. Thiên kiếm tông trong mắt hơi híp Xem ra không hài lòng hơn nửa câu, đã ngươi tự nhận là có thực lực, ta đây không thể thiếu muốn cho ngươi thành tỉnh thanh tỉnh. Thỉnh chỉ giáo, ta sẽ nhượng cho ngươi không công mà lui đấy. Diệp chân một chút cũng không có bị đối phương tên tuổi trấn nhất ở, trong mắt hắn, đối phương chỉ là một gã lợi hại kiếm đạo tông sư, mà hắn, là kiếm tông. Haha, ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi. Thiên kiếm tông giận quá thành cười, tay khém hơi, bên cạnh trên đại thụ đột nhiên bay ra mấy mảnh la cây. Những này la cây ta ý hàn ở trong bàn tay xoay quanh, phần phật một tiếng, hắn thủ đoạn run lên, la cây phi chảm mà ra, cái gọi là tơ bông hái lá đều có thể đả thương địch thủ, không ngoài như thế. Si u si u si u. Những này la cây đã không phải là bình thường la cây, chẳng những ẩn chứa thiên kiếm tông cường đại chân nguyên cùng kiếm ý, còn có một loại đặc biệt áo nghĩa, không khoa trương mà nói, cái này vài miếng la cây, thậm chí có thế miểu sắt bình thường tông sư. Mà đây chỉ là thiên kiếm tông sơ bộ thăm dò. Ông. Diệp Trần thân thể không chút sức mẻ, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên tách ra một vòng màu vàng rung động, rung động phát tán ra, làm vỡ nát xâm nhập tới la cây. chương 664, Ngự kiếm đã thương địch thủ, canh 3. Thiên kiếm thức, bạch dao. Thiên kiếm tông những mày, diệp trần bên ngoài cơ thể phát ra màu vàng rung động, lại để cho hắn sinh ra một tia hào giác, phản phất đối phương tùy thời đều nhào đầu về phía trước, ngang nhiên ra tay. Thực trong hai ngón tay dơ lên, thiên kiếm tông ngón tay vẽ một cái, một đạo giống như lửa trắng kiếm khí phá không bắn ra, kiếm này khí có ruỗi bất định, vốn lượng kéo, như cùng một cái bị tia sáng trắng bao trùn nho nhỏ bạch dao. Rút kiếm A, mở miệng lên tiếng, diệp trần bên ngoài cơ thể lần nữa bắn ra ra một vòng màu vàng rung động, rung động tiềm kình thật lớn, bạch dao kiếm khí tới tiếp xúc, lập tức va chạm ra ngàn vạn hỏa tinh, rồi sau đó phương hướng sinh ra chết đi, vượt qua diệp trần thân thể, bắn ở bên cạnh trong hồ nước h ấm ấm. Hồ nước thoải mái phấp phồng, trật, một đạo vài trăm mét thô cột nước ngang nhiên mà ra, phun trào đến mấy ngàn mét không trùng, rơi xuống thơ ý điếm, toàn bộ vân vụ sơn đô tửa hồ trời đang mưa, lại đi xem hồ nước, mặt nước trực tiếp giảm xuống mấy chục thước, cơ hồ bị tháo nước. Tốt, không hổ là thanh niên vừa thấy kiếm đạo kỳ tài, rõ ràng có thế nghiên cứu ra như thế cổ quái hộ thể kinh khí. Thiên kiếm tông như thế nào nhìn không ra, diệp trần này đây thân là kiếm. Phong xuất ra một loại ở vào khoảng giữa phòng ngự cùng công kích ở giữa tuyệt chiêu, cái này nhớ tuyệt chiêu chẳng những lực công kích cường, hơn nữa có phát tán hiệu quả, bất luận cái gì công kích khẽ giữa gần, trước bị suy yếu ba thành, sau đó lại bị phát tán lực đạo cho xa lánh ra, phương hướng chết đi. Kiếm đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, ta môi thời môi khắp đều tại tiến bộ, cho nên ta dám xưng là kiếm tông. Diệp trần mây tay, khắp không mưa bỗng nhiên hội tụ tới, hóa thành một đầu dòng nước, một lần nữa rót vào trong hồ nước khiến cho hồ nước lần nữa no đủ. Ngay vậy, Thiên Kiếm Tông đống nhiên có tờ hối hận, hắn và Diệp Trần cũng không cái gì đại thù, cũng không có gì ân oán, lần này đến đây, hoàn toàn là vì kiếm tông danh xưng cho một gã người trẻ tuổi mà sinh ra bất mãn. Hắn có thể dễ dàng tha thứ chính mình bị người trong thiên hạ quên đi, nhưng không thể dễ dàng tha thứ kiếm tông danh xưng bị làm bẩn, kiếm tông trong mắt hắn là thần thánh, chính là bởi vì thần thánh, cho nên không để cho có nửa điểm tạp trước. thế nhưng mà cùng Diệp Trần. Một fan dò giao thủ Hắn phát hiện, cùng hắn lấy được tư liệu so sánh với, Diệp Trần hoàn toàn chính xác lại mạnh không ít, sớm biết đối phương tiềm lực mạnh như thế, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, hắn có lẽ sẽ cân nhờ ở cờ thoáng một phát. Đương nhiên, mặc kệ sau không hối hận, mũi tên đã ở trên dây, không phát không được, chỉ đánh bại Diệp Trần, lần này tiểu không có ủng phí đến. Văng! Thiên kiếm tông rút kiếm, rồi sáng loáng như là thu thủy giống như trường kiếm vừa ra vỏ, liền mang theo lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí công hướng Diệp Trần Một kiếm ấm ra, phía trước không gian vặn vẹo biến hình, đủ mọi màu sắc sáng dọi hiệu quả lại để cho người phản phất đi tới hảo cảnh. Nơi này là của ta nơi ở, chúng ta đến bầu trời đi. Diệp Trần không có tiếp chiêu, hắn quỷ gối bắn ra, hóa thành một vòng kiếm quang lập lòe bay lên không, hiểm và hiểm tránh được thiên kiếm tông thế công. 3. Thiên kiếm tông kiếm khí cực độ cô động, lực phá hoại mặc dù lớn, nhưng phá hư phạm vì cũng không rộng, cho nên chỉ ở ven hồ lưu hạ một cái hát động sâu không lường được, gặp Diệp Trần ly khai. Ông tay háo của hắn bay xuống, bạch quang bắt đầu khởi động ở bên trong, thân thể hư thật chuyển hóa, tựa như một đầu lũi trắng đuổi theo. Hô! Hai người vừa đi, vài trăm mét bên ngoài diệp tiêu thủy mới như chút được gánh nặng hung hăng thở, thân thể suýt nữa hư thoát, xoa xoa mồ hôi lạnh, hắn sát mặt tái nhợt ngầm đầu, nhìn qua hướng lên bầu trời trong truy đổi hai người. Quá mạnh mẽ, so vơ y ta nhờ hơn gấp trăm lần nghìn lần, tùy tiện một đám khí tức có thể để cho ta sinh ra tiếp cận tử vong cảm giác. Đời này ta có thể có bọn hắn một phần 10 cường, cũng không ngủng công cuộc đời này dô y. Không được, loại này cấp bậc chiến đấu, cả đời đều chưa hẳn có thế nhìn thấy, dù là xem không hiểu, cũng có thể để cho ta rảnh giới mở rộng ra, lại để cho tâm cảnh của ta nâng cao một bước, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên kiếm tông cùng Diệp Trần đã biến mất tại phương đông phía chân trời, Diệp tiêu thủy cắn răng, tốc độ cao nhất đuổi theo, ly khai Diệp ra về sau, hắn bay lên trời, tốc độ gia tăng gấp đôi. Chọn vẹn đã qua một thời gian uống cạn chung trà diệp tiêu thủy mới tại một tòa núi nhỏ mạch trông được đến diệp Trần cùng thiên kiếm tông thân ảnh lúc này cái này tòa cho Diệp ra đệ tử cho rằng sân thí luyện chỗ sơn mạch sớm đã nga nở với tờ lơ loe tờ trăm lỗ vết kiếm trải rộng mảng lớn phạm vi sắc bén hẹp dài nghiêng ý không tiêu tan bởi vì cách khá xa diệp tiêu thủy thậm chí thấy không rõ lắm hai người hình dạng cùng động tác nhưng cái này đã đầy đủ do y sơn mạch trên không hai đạo thân ảnh không ngừng giao thoa va chạm tinh hỏa vang khắp nơi Thiên kiếm thức, chẳng không. Lại một lần sau khi va chạm, Thiên kiếm tông mượn lực lướt đến Diệp Trần trên không, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm, gấp chảm mà xuống, kiếm chưa tới, bàng bạc cô động kiếm áp đem sơn mạch trung ương phân thành hai nửa, một đạo rõ ràng vết kiếm nhìn thấy mà giật mình, sâu đạt vài trăm mét. Ân. Siêu tốc kiếm. Diệp Trần cơ hồ không cách nào bắt đến một kiếm này quy tích. trọng tâm dơ lên, Diệp Trần dơ kiếm nên đón tiếp lấy, dùng chính là linh nhất kiếm. The ANGZ Hai người lúc lên lúc xuống, trường kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Ông, dùng hai người làm trung tâm, từng vòng gợn sóng không gian nộn nhạo ra, không khí sền sệt như thủy ngân, trầm trọng vô cùng, thời gian đều phản phất dừng lại. Hơn 10 dằm bên ngoài diệp tiêu thủy cũng cảm giác thời gian trở nên khắp dài hơn nhiều, suy nghĩ tốc độ hạ thấp. ầm ẩm, cực độ sau khi bình tĩnh là một hồi kinh thiên nô ma nhở, sóng sung kích điên cuồng mang tất cả ra, sơn mạch bên trong quá cao ngọn núi ngay ngắn hướng bị thổi gãy, lột bỏ một tầng Sở hữu tất cả yêu thú ngay ngắn hướng bị xung kích thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình, tốt ở chỗ này bình thường không có người, nếu không không nên gây thành thảm kịch. Thiên Kiếm Tông cùng Diệp Trần vừa chạm vào tức phân, riêng phần mi nhờ rút lui. Bất quá Diệp Trần gần kề rút lui mấy trăm bước, tiểu khôi phục lại, mà Thiên Kiếm Tông một mực tại rút lui, căn bản ức chế không nổi lui thế. Lôi phệ. Đỉnh lấy còn sót lại sóng xung kích, Diệp Trần thân như kiếm quang, xét qua trời cao, một kiếm mang theo màu bạc lôi cầu vành hướng Thiên Kiếm Tông. Thủy diệt khí tức tràn ngập phía chân trời. Thiên kiếm thức, kiếm trận. Thiên kiếm tông trên mặt vẻ mặt, thể nội thoát ra đi 18 chuôi chân nguyên trường kiếm, chân nguyên trường kiếm tạo thành kiếm trận, uy thế bảo tăng mấy lần, nên hướng Diệp Trần. Cờ giác. Màu bạc lôi cầu cùng kiếm trận đụng vào cùng một chỗ, bầu trời thoáng cái đã mất đi nhan sắc, chỉ có màu bạc lôi điện của vũ, từng đạo kiếm khí khắp nơi bay loạn, như là tận thế. Lớn như thế động tĩnh, không có khả năng không có khiến cho động tĩnh, chỉ thấy bốn phương tám hướng Thỉnh thoảng có người chạy tới, Tây Bắc Phương là Diệp gia chi nhân cùng Nam La tông đệ tử, mà khác phương hướng cũng có một ít nhân vật giang hồ, trong khoảng thời gian ngắn, cách gần đó người, tất cả đều chạy đến, nhân số không dưới 1000, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tiêu Thủy, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh dắt tay nhau mà đến, sau lưng là một đoàn Diệp gia chi nhân, có Diệp gia trưởng lão, Diệp gia Cung Phụng, Diệp gia đệ tử, ít nhất cũng có 3 3400 người. Diệp Tiêu Thủy hai tay ôm tay Cung kính nói, gia chủ, chủ mẫu. Trận, hắn đem những gì mình biết sự tình một năm một mười nói ra. Thiên kiếm tông, ta nghe nói qua, người này tại hơn trăm năm trước tiểu là nhất đỉnh tiêm kiếm khách một trong, không thể tưởng được cùng Trần Nhi chiến đấu chính là hắn. Diệp Thiên hào như mày. Trần Nhi có thể bị nguy hiểm hay không? Trầm Ngọc Thanh lo lắng nói. Diệp Thiên hào khẽ lắt đầu, nhìn về phía trên, lực lượng ngang nhau, hơn nữa Trần Nhi không phải biết ngự kiếm thuật sao. Đến bây giờ đều không có thi triển đi ra, có lẽ có nhất định được tin tưởng. Thiên Kiếm Tông tuy nhiên lại để cho Diệp Thiên Hào khiếp sợ, nhưng từ đối với Diệp Trần Tín Nghiệm, Diệp Thiên Hào cho rằng không có vấn đề. Võ giả tiêm lực là có cực hạn, Thiên Kiếm Tông trăm năm trước tuy nhiên đã là nhất đỉnh tiêm kiếm khách một trong, nhưng không có có kỳ ngộ gì, cả đời dừng bước tại này, càng tuổi trẻ, tu vi càng cao càng tốt, như vậy dễ dàng đột phá vốn có cảnh giới, đã qua trăm tuổi, trên cơ bản không có gì hy vọng rồi liền bước vào nửa bước vương giả cảnh giới đều là một cái hy vọng xa vời. Nếu không chân linh đại lục vương giả tối thiểu muốn gia tăng gấp 10 lần. Điều này cũng đúng. Trâm Ngọc Thanh Tùng hạ một hơi, ngự kiếm thuật lợi hại, bọn hắn biết rõ một hai, khi bọn hắn xem ra, quả thực là thần hổ kỳ kỹ. Cùng Diệp Trần chiến đấu chính là ai? Người này thật là lợi hại, rõ ràng có thể cùng Diệp Trần đấu lực lượng ngang nhau. Diệp Trần thế nhưng mà tông sư bảng thứ nhất, danh xương kiếm tông. Tông sư bảng không thu lục 250 tuổi đã ngoài tông sư cấp cao thủ, chẳng lẽ người này tuổi đã qua 250 tuổi, lúc trước danh dương một thời kiếm khách. Nhận thức thiên kiếm tông không có mấy người, không thể trách bọn hắn cô lẩu quả văn, chủ yếu là thiên kiếm tông thoái ẩn thật lâu rồi, trên giang hồ nhận thức người của hắn không có mấy người. Một ít tin tức linh thông trì nhân, ẩn ẩn biết rõ tiền căn hậu quả, cái này la ho ra to cờ bạc tất nhiên là vì kiếm tông sưng dụ mà đến, cũng chỉ có kiếm tông danh xưng mới có thể để cho những này lao quái vật xuất mã. Diệp Trần, ta muốn toàn lực ứng phó. Thiên Kiếm Tông không định kéo dài xuống dưới. Phóng ngựa tới a. Diệp Trần xúc thế chuẩn bị. Thiên Kiếm Thức, Trảm Tinh Kiếm. Thu thủy trường kiếm giơ lên cao, sơn mạch trên không bỗng nhiên đen lại, từng quả lập loè ngôi sao hư ảnh không lý do thành hình, Thiên Kiếm Tông tóc trắng bay múa, một kiếm nổi giận chém mà xuống, sở hữu tất cả ngôi sao hư ảnh nhao nhao vỡ ra, như là một kiếm chém vỡ vô số ngôi sao kim chi cùng tiêu. ngôi sao vỡ ra đồng thời một vòng màu vàng rung động kịch liệt kéo dài phản phất trong tinh không màu vàng dòng sông đem tinh không chia làm hai nửa và anh kịch liệt bạo tạc nổ tung lại để cho thiên địa lắc lư không gian vạn bẽo hai người chỗ đại khu vực một mảnh mơ hồ, sở hữu tất cả đổ vật đều bị kéo dài và bẹo sau một khắc một điểm sáng trói vầng sáng bộ phát như là ngôi sao đại bộ phát nương theo lấy còn có chút điểm màu vàng điểm lâm tấm thiên kiếm tông hít sâu một hơi Hộ thể chân nguyên thúc dục đến cực hạ, cả người bay rớt ra ngoài, bay ngược trong quá trình, thỉnh thoảng có màu vàng điểm lấm tấm rơi vào hộ thể chân nguyên lên, kích phát ra ngàn vạn hỏa tinh, phát ra âm vang nô ma nhỏ, mỗi một lần nô ma nhỏ phát ra, thiên kiếm tông sắc mặt liền tái nhật một phần. Diệp chân tình huống cùng thiên kiếm tông không sai biệt lắm, hắn có nửa cực phẩm phòng ngự áo giáp, thiên kiếm tông cũng có, bất đồng chính là, thiên kiếm tông không có long cốt phòng ngự tầng, cho nên khí huyết đã bị một ít xuống tới, sắc mặt tái nhợt. Mà Diệp Trần tắc thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, gần cây bị sáng trói vầng sáng sông bay ra ngoài mà thôi. Thiên Kiếm Tông, nếu như ngươi dừng bước tại đây, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Nhanh lùi lại trên đường, Diệp Trần như cũ có thể mở miệng. Đã qua mấy lần trong nháy mắt thời gian, Thiên Kiếm Tông bình phục khí huyết, trả lời, ta và ngươi tám lạng nửa cân, ta không thể thắng ngươi, ngươi cũng không có khả năng thắng ta. Hắn không phải không thừa nhận, dùng thực lực của hắn, cũng không cách nào đánh bại Diệp Trần Cái này lại để cho hắn thập phần khiếp sợ, căn cứ hắn lấy được tư liệu, cùng độc cô tuyệt một trận chiến lúc, Diệp Trần thực lực còn không có có mạnh như vậy, lúc này mới bao nhiêu ngày, thực lực lại có nhất định được tiến bộ. Chỉ sợ chưa hẳn. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần kiếm tay trái chỉ một điểm, bên hông phỉ màu xanh lá trưởng kiếm tự động ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, ngay lập tức đi vào thiền kiếm tông trước người, Tạo y Hàn ở kinh hãi trong ánh mắt, phỉ màu xanh lá trưởng kiếm đã phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên một kiếm chảm kích tại phòng ngự của hắn trên khải giáp. cờ. Máu tươi phun ra, Thiên Kiếm Tông lần nữa nhanh lùi lại, ánh mắt hoảng sợ. Chương 665, sợ quá chạy mất huyết kiếm tông, canh bốn. Cái này cái gì kiếm thuật, Ngự kiếm giết địch. Nhận thức ngự kiếm thuật người dù sao không nhiều lắm, tại Thiên Phong quốc nhỏ như vậy quốc gia, nhận thức ngự kiếm thuật người càng là giải giáp không có mấy. Ngự kiếm thuật. Bàn tay hướng về sau vỗ, một cái ngọn núi nát bấy, Thiên Kiếm Tông cũng mượn này đình chỉ ở thân hình. Con mắt gắt gao chằm chằm vào giữa không trung phi kiếm. "Không tệ." Diệp Trần thản nhiên nói. Người ngữ kiếm thuật đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Thiên Kiếm Tông với tư cách thế hệ trước kiếm khách, không có khả năng không biết ngữ kiếm thuật, cái môn này kiếm thuật sở di thập phần nổi danh, chủ yếu là một khi tu luyện thành công, bất kỳ một cái nào bình thường kiếm khách đều có thể nhảy lên trở thành đỉnh tiêm kiếm khách một trong, cho nên bị thụ tôn sủng, thậm chí bị thần hóa y. Có thế Thiên Kiếm Tông biết rõ, ngữ kiếm thuật lợi hại quy lợi hại." Nhưng là cho dù tu luyện thành công, cũng gần kề cho ngươi trở thành đỉnh tiêm kiếm. Khách một trong, không có khả năng vô địch. Ngự kiếm thuật cũng có nó chỗ thiếu hụt, cái kia chính là không thể theo chủ nhân phát triển mà phát triển. Ngươi tại linh hải cảnh sơ kỳ tu vi lúc thi triển ngự kiếm thuật, cùng tại linh hải cảnh trung kỳ tu vi lúc thi triển ngự kiếm thuật y lực là đồng dạng. Nó cùng linh hồn lực cùng một nhịp thở, linh hồn lực phát triển, nó mới có thế phát triển, cho nên thiên kiếm tông dù là biết rõ ngự kiếm thuật tái xuất giang hồ y cũng không có quá mức để ý, đạt tới thực lực như hắn, ngự kiếm. Thuật không có khả năng làm bị thương hắn, đối với hắn mà nói, cũng tiểu tương đương với một môn khó chơi kiếm thuật mà thôi, không có quá lớn uy hiếp. Nhưng giờ này khác này, ngự kiếm thuật tại Diệp Trần trên tay, một số gần như vô địch, tốc độ khủng khiếp lại để cho hắn liền đón đỡ cơ hội đều không có. Hắn nhận định, Diệp Trần nhất định đem ngự kiếm thuật tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, Diệp Trần tại Linh Động bên trên cũng có một ít thiên phú. Nếu không cho dù tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cũng không có khả năng giống như này uy lực. Ngay vậy, Diệp Trần từ chối cho ý kiến, ngự kiếm thuật tại trên tay người khác, gần kề chỉ là một cái đi thông đỉnh cấp kiếm khách đường tắt ý nghĩa rất lớn, nhưng chỉ phần ngọn không chừng trị bản, tiềm lực chưa đủ, mà ở trên tay hắn thì là một môn siêu cấp sát chiêu, hắn hiện tại gần kề đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, thì có trọng thương thiên kiếm tông uy lực, thậm chí hắn nguyện ý lời mà nói, có thể đơn giản gỡ xuống thiên kiếm tông thủ cấp Nếu như tu luyện tới, cảnh giới cao nhất đệ tam trọng liền hắn chính mình cũng không biết lực sát thương hội đạt đến mức nào. Sâu hít sâu một hơi, Thiên Kiếm tông ánh mắt vô cùng lợi hại, ta ngược lại muốn nhìn, cái gọi là ngự kiếm thuật mạnh như thế nào. Lúc trước hắn bị xung kích xong đánh bay, phản ứng co chu tờ chậm, hết sức chăm chú dưới tình huống hắn tự nhận là có thể ngăn trở phi kiếm. Người ngăn không được đấy. Diệp chân ngón tay cách không một điểm, phỉ lục sắc trường kiếm hóa thành phỉ lục sắc ánh sáng, lóe lên phía dưới đi vào Thiên Kiếm tông phía bên phải hung hăng đâm tới. Thấy được, Thiên Kiếm Tông tìm được kiếm quy tích, một kiếm chém tới. Thân tinh lạnh nhạt, Diệp Trần ngón tay lật lạc. Ấm vang. Sau một khắc, Thiên Kiếm Tông sau lưng tóe lên hừng hực hỏa tinh. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần điều khiển phi kiếm, phản Phật Thuấn Di đồng dạng đi vào Thiên Kiếm Tông sau lưng, đối phương căn bản không kịp quay người đã bị trúng mục tiêu, cực kỳ hủy diệt tính kiếm khí tuy nhiên bị hộ thể chân nguyên suy yếu đại bộ phận, lại bị phòng ngự áo giáp triệt tiêu một bộ phận. Nhưng như trước có kiếm khí theo phòng ngự áo giáp truyền lại đến Thiên kiếm tông thể nội, làm hắn thất khiếu chảy máu, hình cùng lệ quỷ. Ta nói rồi, ngươi ngăn không được đấy. Diệp chân ngự kiếm, thuật so về tư đồ hạ mạnh mấy lần không nứt, đầu tiên, linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần hắn chẳng những điều khiển phi kiếm càng thêm linh hoạt tùy tâm sử dụng, mà lại có thể cho phi kiếm tốc độ tăng lên tới một cái khủng bố tình trạng, phi kiếm tốc độ nhanh, lực công kích tự nhiên cao. Tiếp theo Diệp Trần kiếm ý là hủy diệt kiếm ý. Uy năng tương đương với Ngũ giai đỉnh phong bình thường kiếm ý đây cũng không phải là tư đồ hạo có thể so sánh với, cả hai đập ra, tư. Đồ hạo ngự kiếm thuật tại Diệp Trần trước mặt chính là một cái cặn bã. Lui một bước mà nói, cho dù Thiên kiếm tông chứng kiến phi kiếm quy tích, sớm đón đỡ ở, cũng là vô dụng, bởi vì Diệp Trần phi kiếm lực công kích quá cao, tương đương với sát chiêu, Thiên kiếm tông căn bản ngăn không được mấy lần, mấy lần qua đi, khí huyết sẽ gặp kịch liệt chấn động, phản ứng cùng mà vượn, thân thể theo không kịp, làm theo muốn bại. Như thế nào sẽ như thế cường thiên kiếm tông một bên thổ huyết một bên khiếp sợ Diệp trần ngự kiếm thuật quả thực phá vỡ hắn đối với ngự kiếm thuật cách nhìn có lẽ một ít điển tịch đến xem ngự kiếm thuật không có cường đến tình trạng như thế à? thiên kiếm tông ngươi không phải đối thủ của ta mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không ta là kiếm tông ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn điểm này là không thể nghi ngờ đấy Diệp Trần Thanh âm chuyển tới chậm ãi đứng thẳng thân thể thiên kiếm tông thoáng cái giống như giả rồi 10 tuổi người trẻ tuổi Ta thu hồi trước khi những lời kia, ngươi hoàn toàn chính xác so với ta ma nhờ hơn, có tư cách trở thành kiếm tông. Ngày sau, ta cũng sẽ không biết tại việc này bên trên làm văn, ta tin tưởng, trên đại lục này, đã không có ai có thể khiêu chiến ngươi kiếm tông địa vị. Diệp Trần vẫn còn phát triển, theo thời gian trôi qua, hắn kiếm tông địa vị tất nhiên càng ngày càng vững chắc, thiên kiếm tông cùng Diệp Trần một phen giao thủ về sau. Tinh tưởng biết rõ, nửa bước vương giả phía dưới, đã không có bất kỳ tông sư cấp kiếm khách có thể chiến thắng Diệp Trần. Thưa ngươi các ngôn, tâm ý khẽ động, phỉ lục sắc trường kiếm quay lại phương hướng, sắc một tiếng, vào vỏ kiếm. Việc này đã xong, ta sẽ không kháy rời dô y. Thiên kiếm tông đã nờ dê cha tờ cười cười, ống tay háo bay xuống, phi thần vãng lai lúc lộ lao đi, chỉ chốc lát sau công phu, tiểu biến mất tại cuối chân trời. Diệp chân thắng, xem ra kiếm tông danh xưng nắm chắc. Nói nhảm, chỉ bằng vào ngự kiếm thuật, tiểu không có người nào là diệp trần đối thủ. Không thể tưởng được chúng ta nho nhỏ thiên phong Quốc Rõ ràng có thế xuất hiện một vị kiếm tông, toàn bộ chân linh đại lục đều có mấy trăm năm không có xuất hiện kiếm tông rồi y. Kiếm tông A. Cái này có thế phương cam tử cảnh hộ xuống, kiếm bảo trung cực danh hiệu. Nếu như đem kiếm vương ví von thành kiếm trung đê vương, như vậy kiếm tông tiểu là kiếm trung chi tướng, khắc kiếm khách tất cả đều là binh sĩ. Chiến đấu chấm dứt, Diệp Trần cùng Diệp ra chi nhân phản hồi Diệp ra, những cái kia đang xem cuộc chiến nhân vật giang hồ cũng nhao nhao ly khai, bởi vì cảm xúc kích động Những người này gần đây tìm ra quán rượu, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, tâm tình trong thiên hạ cao thủ. Thiên Kiếm Tông vừa rời khai Thiên Phong Quốc, hữu gặp được một vị đối thủ cũ một huyết kiếm tông. Huyết kiếm tông muốn định trêu chọc thoáng một phát thiên kiếm tông, phát hiện đối phương khí tức bề bại, tự hồ bị nội thương không nhẹ, nghi ngờ nói: "Thiên kiếm lao quỷ, ngươi cùng cái kia Diệp Trần chiến đấu, thắng." Dao Y Hà ở cho rằng thiên kiếm tông nhất định thắng Diệp Trần, bất quá Diệp Trần thực lực quá mạnh mẽ. Cho nên Thiên Kiếm Tông cũng bị thương không nhẹ. Thiên Kiếm Tông đối với Huyết Kiếm Tông từ trước đến nay không thì cờ hở, Lệnh Đạm nói, "Thua." Nói xong, thân hình lóe lên, cùng Huyết Kiếm Tông giao thoa mà qua. "Thua." Huyết Kiếm Tông không có lấy lại tinh thần. Lao ra hỏa này khẳng định lừa gạt ta, hắn làm sao có thể thất bại? Cũng thế, dù sao đến đều đã đến, đi xem cái này Diệp Trần đến cùng có cái gì mê hoặc." Huyết Kiếm Tông khỏe miệng nổi lên cười lạnh, hướng mây mù lưu ý chỗ phương hướng ra tốc lao đi. Diệp ra. Diệp Trần như mày, mấy ngoài trăm dặm, một đạo huyết quang thẳng tắp xuyên thẳng qua, chỗ mục đích đúng là Diệp ra, căn cứ khí này tước, Diệp Trần đoán được đối phương là cùng thiên kiếm tông nổi danh huyết kiếm tông. Nguyên một năm tới, luôn phiền thoái. Diệp Trần đã không có có tâm tư cùng đối thủ giao thủ. Đi. Kiếm chỉ một dẫn, phỉ lục sắc trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, phá không bỏ chạy. Huyết kiếm tông tốc độ rất nhanh, một cái lập lòe, tự là hơn 10 dặm. Ngay tại khoảng cách Diệp ra không đến 200 dặm thơ ý điếm, hắn đột nhiên sinh lòng cảnh giác, rút kiếm vung chảm mà ra. Đờ a -G -G. Một thanh phi kiếm ngay lập tức ra hiện ở trước mặt hắn, đụng vào hắn trường kiếm lên, cực lớn lực đạo, lại để cho hắn rút lui trên trăm bước, thân hình lào đảo. Ngự kiếm thuật, là ai? Huyết kiếm tông quá sợ hãi. Huyết kiếm tông, như vậy ly khai, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Trần thanh âm theo trên phi kiếm truyền lại đi ra. Ngươi là Diệp Trần Huyết Kiếm Tông kinh nghi bất định. Đúng vậy, hừ, làm cho một thanh kiếm tiểu muốn đuổi ta đi, đem làm ta Huyết Kiếm Tông không tồn tại. Huyết Kiếm Tông hết sức tức giận. Không đi, vậy thì nằm ly khai a. Diệp Trần không chút khách khí, cách hơn trăm dặm, thúc dục phi kiếm thẳng hướng Huyết Kiếm Tông, Khổng lồ khoảng cách mặc dù đối với lực khống chế có chỗ suy yếu, nhưng Diệp Trần linh hồn lực là thường nhân gấp 5 lần, như trước muốn viễn siêu tư đồ hạo, lực công kích càng là vô cùng. Đinh đinh đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Cũng may mắn cách hơn trăm dặm Huyết Kiếm Tông còn có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng mỗi ngăn cản một lần, hắn khí huyết đều muốn kịch liệt chấn động thoáng một phát, tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt xuất hiện ảo ảnh. Không tốt. Huyết Kiếm Tông hoảng hốt, trong tay trường kiếm múa ra một đoàn vong kiếm. Phá! Vị Long Sát trường kiếm xuyên phá vong kiếm, chém trúng Huyết Kiếm Tông ngực. Phô! Cờ. Một ngụm máu tươi phun ra, Huyết Kiếm Tông kinh ngạc nói không ra lời, đây chính là cách hơn trăm giảm a, đối phương đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Coi Vì lúc sắc trưởng lăng không mụ a xuất hiện lần nữa tại huyết kiếm tông trước mặt một kiếm đâm đi qua đi huyết kiếm tông đã không có Dũng khí đi tìm diệp trần huyết xác trưởng kiếm phong ngăn trở phi kiếm lần lưỡi nổ ra một ngụm máu tươi về sau dựa thế bay rất ra ngoài phản phất một đầu chim to thân hình mở ra dùng gần đây lúc càng tốc độ nhanh tiểm lược phi độn chật vật không chịu nổi lao ra hỏa này thật không có lửa ga ta huyết kiếm tông vô cùng bị khuất còn không có gặp người đâu đã bị dọa đi rồi Hắn đường đường huyết kiếm tông, lúc nào bị người như vậy vũ nhục qua. Hừ, thiên kiếm tông ăn phải cái lô vốn, ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng lớn, nếu không, rực dây ma kiếm tông đi khiêu chiến hắn, lại để cho hắn cũng bị ăn phải cái thiệt tòi lớn. Huyết kiếm tông ác ý nghĩ đến. Cương chế di rời huyết kiếm tông, phỉ lục sắc trường kiếm bay trở về Diệp ra, chọc vào thi nhập Diệp Trần vỏ kiếm. Sau này có lẽ không có phiền thoái gì. Từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí, Diệp trần thầm nghĩ diệp chân đánh bại thiên kiếm tông sự tình, thông qua đang xem cuộc chiến tri nhân chuyên miệng, truyền bá tốc độ mỗi ngày đều tại bạo tăng, cái gọi là một truyền 10, 10 truyền 100, trăm truyền ngàn, không gì hơn cái này, đương nhiên, truyền miệng tốc độ mau nữa, cũng không kịp nổi chi mạc vẫn truyền bá, phải biết rằng mỗi một tòa thành thị đều có chi mạc vẫn cửa hàng, tuy nhiên những này cửa hàng cũng không có cổng truyền tống, nhưng là chi mạc vẫn còn có một loại có thể truyền lại. Đơn giản tin tức công cụ. Cho nên gần kề một tuần lễ Diệp Trần đánh bại Thiên Kiếm Tông sự đình, ngay tại Thiên Vũ vực truyền ra, lại để cho Sở Hữu Tất Ca chờ xem chi mạc vẫn cùng Diệp Trần chê cười người trận mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, hơn trăm năm trước tiểu là đỉnh tiêm kiếm khách Thiên Kiếm Tông, rõ ràng thua ở Diệp Trần trên tay, sát vũ mà về, thật sự quá kinh người, trong thiên hạ còn có cái nào tông sư cấp kiếm khách có thế chiến thắng Diệp Trần? Kiếm tông danh xưng, chỉ sợ đã thành định số, không thể sửa đổi. Đáng tiếc, không có ai biết Diệp Trần cách hơn trăm dặm Sợ quá chạy mất huyết kiếm tông sự tình, huyết kiếm tông cũng sẽ không biết nhàm chán đến đem cái này biệt khuất sự tình nói ra, nếu không, thiên vũ vực còn muốn càng thêm hoành động. chương 666, Ngũ Giai Hủy Diệt Kiếm Hồn Bất kể như thế nào, ngày hôm nay vũ vực vừa nói đến kiếm tông, đó chính là Diệp Trần, không có người khác, chí khắp cả chân linh đại lục, hoàn phải cần một khoảng thời gian lai like truyền bá, dù sao chân linh đại lục quá lớn quá lớn, cần phải ban năm, mới có thể đại khái truyền khắp chân linh đại lục, muốn giả trẻ đều biết cần thời gian lâu. Diệp Trần, mấy trăm năm qua người thứ nhất đạt được kiếm tông danh hiệu thiên tài. Chỉ này một số, cũng đủ để ghi vào sử sách. Trong giữa hổ trong đỉnh, nhất nam nhất nữ đang uống trà nói chuyện thiếm. Nam thị Diệp Trần, nữ thị Long Bích Vân. Long Tông Chủ, Long Thần Thiên Cung tình huống trước mắt thế nào? Diệp Trần đối Long Thần Thiên Cung vẫn tương đối chú ý. Long Bích Vân nói, ta so ngươi lớn hơn 10 tuổi, bảo ta Long Sư tỉ đi. Trật, nàng trầm giọng nói, Long thần thiên cung tình huống dưới mắt rất tệ, đoạn thời gian trước, thanh long điện phó điện chủ Hồ Văn Hải cho đến thủ hạ của hắn mấy trăm người mã chúng mai phủ, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có mười mấy người trốn thoát, Hồ Văn Hải tắc đã vỡ lạc, tổn thất nhiều như vậy. Diệp Trần kinh ngạc, long bích vân gật gật đầu, người còn sống sót, cho rằng có nội gian, hiện tại thanh long điện lòng người bất an, điện chủ cùng phó điện chủ mấy người uy tin có điều giảm xuống, trưởng lão hội đã muốn phái người đi điều tra, tạm thời còn không biết kết quả như thế nào. Như vậy a kia mười mấy người thì làm sao sống được. Diệp Trần trực giác thập phần ngạy cảm, từ giữa nhìn ra chút vấn đề. Long Bích vẫn nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, đúng rồi, bên trong có Hoàng Long Điện Nguyên Phó Điện Chủ Diêu Nhất Phong, hắn là người còn sống sót một trong. Diêu Nhất Phong. Diệp Trần những mày, hắn có hay không có vấn đề, nên rất không có khả năng, trên người hắn có đặc thù cấm chế, rất không có khả năng phản loạn, mà tha sự tiền không biết trong khi hành động dung chỉ có Thanh Long Điện điện chủ cùng vài vị phó điện chủ biết, sở dĩ vấn đề tài rất nghiêm trọng, nếu như nội gian đúng là phó điện chủ, thậm chí còn điện chủ, đối với ta Long Thần Thiên Cung hội tạo thành thập phần đáng sợ hậu quả. Long Bích Vân tâm sự nặng nghề. Diệp Chân im lặng, xác thật, nhược nội gián thị Thanh Long Điện điện chủ, hoặc là vài vị phó điện chủ, kia ảnh hưởng không phải một điểm hai điểm, toàn bộ Long Thần Thiên Cung đều phải lâm vào động đãng, dù sao Thanh Long Điện thị ngũ đại điện đứng đầu, bên trong tầng cao nhất đều có nội gián. Cái khác điện hơn phân nửa cũng sẽ lòng người bất an, đối cao tầng sinh ra cảm giác không tín nhiệm, một khi kẻ dưới tay không tín nhiệm cao tầng, ngầm lại liền phiền thoái. Long sư tỷ, người cùng Long Thần Thiên cung cao tầng nói một tiếng, cần ta diệp Trần thoại, câu nói đầu tiên khả. Diệp Trần mình cũng rõ ràng, một mình hắn không cải biến được đại cục diện, nhưng hắn có tin tưởng, tại quy mô nhỏ trong chiến tranh, có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Người có lòng này là tốt rồi, bất quá ngũ phẩm tông môn ở giữa chiến tranh thập phần nguy hiểm, chúng mai phục hoặc là bị băng bó vi, rơi xuống khả năng tính tương đương cao. Long Bích Vân kỳ thật không đồng ý Diệp Trần đi qua, Diệp Trần tiềm lực còn rất tốt, tương lai có hy vọng tiến vào sinh tử cảnh, mà một cái sinh tử cảnh vương giả tác dụng, viễn so toàn bộ chiến tranh đều trọng yếu hơn. Nay ta biết, nhưng ta còn là muốn giúp một tay Long Thần Thiên Cung. Diệp Trần đã cùng Long Thần Thiên Cung thị trên một đường thẳng trách mã, vinh lục một lòng, mặc kệ là để Long Thần Thiên Cung, vẫn là vì chính hắn, hắn cũng không thể lùi bước. "Hảo, ta sẽ nói" Long Bích Vân rất may mắn lúc trước nhìn chúng Diệp Trần, người thanh niên này, so nàng trong tưởng tượng ưu tú hơn, tiềm lực, thiên phú, nhân phẩm, đều thuộc về đứng đầu, trong thiên hạ, chỉ sợ không có mấy người. Hai người tại nơi này nói chuyện phiếm thời điểm, Đông Phương Biển Cạn, Long Thần Thiên Cung Tổng Bộ trưởng Lao Điện ở bên trong, tranh luận thanh vẫn không có ngừng quá. Án ta nói, nên cấp thanh Long Điện vài vị phó điện chủ hạ cầm chế, cùng diêu nhất phong đồng dạng. Trường Lao Chắc cái thứ 5 vị trí, một gã dáng người khôi ngô. Sát khí rất nặng tóc đen láo giả nói. Lời vừa nói ra, hán đối diện láo giả lập tức lắp đầu. Không được, đừng nói bọn họ chỉ là có khả năng nội gian. Xem như nội gian, cũng không có thể làm như thế. Một khi làm, lòng người hơn bất ổn, chẳng khác gì là nói cho người khác biết. Chúng ta trưởng láo hội hoài nghi bọn họ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không cần công bố ra ngoài, bí mật làm việc. Cũng không được, nếu bọn họ không phải nội gian, đối với ta long thần thiền cung trung thành và tận tâm, làm như thế. Chẳng phải là hàn lòng của bọn họ, bọn họ vốn không có lòng phản loạn, cũng muốn bị chúng ta bức xuất lòng phản loạn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đưa ra phản đối lão giả cười khổ một tiếng, đại gia đây không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Ta tin tưởng, nhất định có biện pháp giải quyết. Ai, đang nghĩ ra biện pháp, ta long thần thiên cung vừa muốn tổn thất đại lượng nhân mã. Giáng người khôi ngô lão giả buồn bực nói. Khúc khục ngôi ở thủ tọa thượng là một gã bạch phát lão giả. Hắn là Long thần thiền cung trọng yếu cao tầng, đức cao vọng trọng, thân cư đại chức trưởng lao đã có trăm năm hơn, thực lực sâu không lường được, hắn háng giọng một cái, mở miệng nói nói, lần này chúng ta thảo luận nội dung có hai cái đề tài, nhất, như thế nào giải quyết nội gian vấn đề, nhị, như thế nào hòa nhau đối mặt tứ đại thế lực đối địch bất lợi cục diện. Hiện tại nội gian vấn đề còn không có rõ ràng, trước hết thảo luận vấn đề thứ hai đi. Nghe vậy, chấu ngồi tối mặt, chốt nhất một vị trưởng lao nói, đại trưởng lão theo ta thấy Từ tổng bộ điều phái nhân thủ quá khứ, trợ giúp thanh long điện cùng hắc long điện. Đúng, ta long thần thiên cung có tam đại bí mật bộ đội, chỉ cần sai một chi quá khứ, liền có thể giải quyết vấn đề, đánh tứ đại thế lực đối địch một phát trở tay không kịp. Bang biên trưởng lao đồng ý. Ta cảm thấy được không ổn, chúng ta trước mắt chủ yếu nhất thị đảng tông chủ xuất quan, trước đó, tốt nhất không cần quá mức thứ kích tứ đại thế lực đối địch, nếu ta môn phái ra bí mật bộ đội, thế lực đối địch khẳng định cũng sẽ phái ra bí mật của bọn họ bộ đội Làm như vậy tương đương bả chiến tranh quy mô trước tiên mở rộng, có hại vô ích. Đồng dạng đức cao vọng trọng nhị trưởng lão phủ quyết. ân nhị trưởng lão nói không sai, cái đề nghị này không đáng tiếp thu. Tam trưởng lão mở miệng. Lúc này, nhất gã trưởng lão đông nhiên nói, ta có một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nga. Biện pháp gì? Chú ý của mọi người lực bị hấp dẫn quá khứ. Này gã trưởng lão thì thập bắt trưởng lão, hắn cười tủn tìm nói, không biết các ngươi có nghe hay không đến tin tức. Trân Linh Đại Lục xuất hiện mấy trăm năm qua đệ nhất vị kiếm tông, người này, chúng ta đều biết, hắn là Diệp Trần. Diệp Trần, kiếm tông, rất không có khả năng đi. Lúc này mới vài năm. Đúng vậy a thập bát trưởng lão, ngươi sẽ không nghe lầm đi. Nghe vậy, thập bát trưởng lão cũng không biện giải, từ chữ vật linh giới chung lấy ra một quyển sách, bộ sách trên biển mặt viết ba chữ to, tông sư bảng. Đây là chân Linh Đại Lục thứ hai giới tông sư bảng, các ngươi nhìn xem liền biết. Nói xong. Thập bát trưởng lão bả tông sư bảng đưa cho bên cạnh người. Bên cạnh người mở ra tờ thứ nhất, ánh mắt lập tức mở được thật to. Tông sư bảng thứ nhất, Diệp Trần, kiếm tông danh hiệu, thật đúng là. Khoái cho ta xem. Các trưởng lão khác thúc dục nói. Chỉ chốc lát sau công phu, tông sư bảng vòng vò một vòng, lại đến thập bát trưởng lão trong tay. Thập bát trưởng lão nói, hiện tại các ngươi tin đi. Cái này xác không giả, nhưng thập bát trưởng lão, ngươi chớ quên, cá nhân thực lực đối với tông môn chiến tranh mà nói Cũng không phải quá mức trọng yếu, mà, tiềm lực của hắn rất đủ, chúng ta không thể để cho hắn mạo hiểm, nếu như tổn thất một cái có hy vọng tiến vào sinh tử cảnh thiên tài, so tổn thất mấy ngàn cao thủ đều phải làm lòng người thống. Thập bát trưởng Lao nói, cá nhân thực lực cường đến mức nhất định, kỳ thật tác dụng là rất lớn, một mình hắn, liền để được với một ít phê linh hải cảnh cao thủ, chỉ cần bất lâm vào thật mạnh vây quanh, trên cơ bản mọi việc đều thuận lợi, về phần đại quy mô chiến tranh, tứ đại thế lực đối địch nhiều người. Chúng ta Long thần thiền cung nhân số cũng không thiểu, dù không đông, cũng có thể chạy thoát một nhóm người, ngươi cho rằng dị hắn sinh tồn năng lực, hội trốn không thoát. Đương nhiên, tối trọng yếu là, Bạch Long điện điện chủ Mạc Phong đề cập tới, Diệp Trần cô ý muốn đi qua, nếu không ta cũng sẽ không đem hắn lấy ra nữa thuyết sự. Này, mọi người có chút trần chờ không chừng, nhìn về phía thủ tọa Đại trưởng Lão. Đại trưởng Lão không có đi xem bọn hắn, đối thập bắt trưởng Lão nói, ngươi nói vẹn toàn đôi bên, mặt khác nhất Mỹ đâu. Thập bát trưởng Lao nói, Thanh Long Điện tổn thất một vị phó điện chủ Hồ Văn Hải, vừa vận nhượng Diệp Trần thế lên, mà khác có Diệp Trần tại Thanh Long Điện, nói không trừng hội có một chút thu hoạch ngoài ý muốn, ví như tìm ra nội gian. Khẽ gật đầu, đại trưởng lão nói, như vậy, thập bát trưởng lão người đi thiên phong quốc một chuyến, cùng Diệp Trần tâm sự, nghe một chút ý nghĩ của hắn, không thể miễn cưỡng hắn, tốt nhất còn muốn khuyên can một chút hắn, nếu như hắn cố ý, lại mới quyết định, ta còn phải cùng hai vị hộ pháp nói chuyện. Long thần thiên cung xử lý sự vụ một loại thị trưởng lao hội, tại trưởng lao hội phía trên, còn có tả hữu hộ pháp, địa vị cùng đại trưởng lao đẳng cao, một loại có cái gì trọng yếu quyết định thì, đại trưởng lao đều cần phải cùng tứ đại hộ pháp giao lưu một chút ý kiến. Vâng, đại trưởng lão Thập bắt trưởng lao gật đầu. Tốt lắm, tan họp Đại trưởng lao đứng dậy rời đi. Ngự kiếm thuật tu luyện tới để nhị trọng, trong khoảng thời gian ngắn muốn tăng lên đã muốn rất không có khả năng, về phần thâm ảo võ học, ngoại trừ kim chi cùng phòng Các khắc cũng đã viên mãn, mà kim chi của Phong cần phải dung hợp thủy chi thâm ảo cùng kim chi áo nghĩa, khó khăn thập phần cao, diệp Trần tạm thời còn không có quá lớn rõ ràng. Bất quá mọi sự luôn luôn ngoài ý muốn. Hôm nay, Diệp Trần đang ở diễn luyện sát chiêu lôi phệ thời điểm, trong nào đại bỗng nhiên một trận nổ vang, ngân sắc lôi cầu mang theo hủy thiên diệt điệu đạo bản uy thế kích xạ đi ra ngoài, diệp gia phủ cận một tòa núi nhỏ mạch đều cấp san bằng y, uy lực so bình thường lớn gấp đôi có thừa. Đây là, ngũ giai hủy diệt kiếm hồn. Diệp Chân hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào hồn hải. Hồn trong biển, hủy diệt kiếm hồn lớn một vòng, cả người chán phóng màu đen quang hoa, này quang hoa giống như hấp động, giống như có thể đem linh hồn đều cấp cắn nuốt đi vào, còn bên cạnh chém giết kiếm hồn tắc nhỏ một chút quyển, nhan sát so trước kia một chút tằm đạo, trình nhàn nhạt đỏ sẫm sắc. Lúc trước hủy diệt kiếm hồn hình thành thời điểm, mà bắt đầu hấp thu chém giết kiếm hồn lực lượng, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng không có lúc nào là không ở phát triển. Diệp Chân vốn tưởng rằng Quá trình này yếu liên tục thời gian rất lâu dù sao chém giết kiếm hồn phẩm cấp cùng hủy diệt kiếm hồn đẳng cao muốn hấp thu lực lượng của nó không phải rất dễ dàng nhưng lúc này tình huống này không hề nghi ngờ thị hủy Diệt kiếm hồn tại chém giết trên kiếm hồn hấp thu lực lượng đủ mức từ từ giai đỉnh tăng lên tới ngũ dai huy năng tắc tương đương với lục gia bình thường kiếm hồn ngũ giai Đỉnh cùng lục dai có bao nhiêu chênh lệch liền giống như nửa bức Vương giả cùng sinh tử cảnh Vương giả chênh lệnh đồng dạng thập phần làm cho người ta sợ hãi bị hấp thu phần lớn lực lượng Chém giết kiếm hồn từ tứ giai đỉnh lui bước đến tăng giai, suốt lui cấp một bán, huy năng giảm đi, chỉ sợ còn dư lại chém giết kiếm hồn, đã không đủ để cho hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới lục giai, có thể giúp hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới ngũ giai đỉnh, xem như rất tốt. Chương 667, mới tới Long Thần Thiên Cung, canh 2. Ngũ giai hủy diệt kiếm hồn, cái này nhưng là chân chính chu nhân kiếm hồn, mặc kệ khởi thấu chất lên, huy năng lên, đều đạt đến vương giả cấp bậc. Di bãng Tứ giai đỉnh phong hủy diệt kiếm hồn tuy nhiên cũng có ngũ giai đỉnh phong bình thường kiếm hồn uy năng, được cho vương giả kiếm hồn, nhưng là thuộc về, tứ giai đỉnh phong tiểu là tứ giai đỉnh phong, luôn luôn như vậy một ít khác biệt, hiện tại, hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới ngũ dai, thuộc về tiểu là ngũ giai cấp bậc kiếm hồn, so tứ giai đỉnh phong cao một cấp độ, về phân uy năng, càng là tương đương với lục giai bình thường kiếm hồn. Ngũ giai là vương giả kiếm hồn, lục giai là đỉnh tiêm vương giả kiếm hồn, thất giai là đế hoàng kiếm hồn, nhất giai so nhất giai khó thằng. Mồ tăng lên nhất, dài, uy năng đều tăng vọt mấy lần, thậm chí thêm nữa, hôm nay để ý chí trên, ta đã không thể so với đỉnh Tiêm Vương giả Y Hễ U bao nhiêu, tối đa vận dụng bên trên hơi yếu mà thôi. Diệp Chân rất rõ ràng Ngũ giai hủy diệt kiếm hồn là như thế nào đáng sợ, trước đó, không sử dụng ngự kiếm thuật dưới tình huống, thực lực của hắn cùng Thiên Kiếm Tông không sai biệt lắm, cũng tiểu phòng ngự so với đối phương cường một điểm, nhưng là hiện tại đã có Ngũ giai hủy diệt kiếm hồn, hắn hoàn toàn có thể tại mấy chiêu ở trong đánh chết đối phương. Trước thử xem cụ thể uy có thể làm gì. Đứng ở một tòa núi sân trước, Diệp Trần Mi tâm có chút phùng lên, mặt ngoài tản ra một tầng như ngọc màu đen quang khí, sau một khắc, một đạo nhạt màu đen hư hảo bóng kiếm bay thẳng mà ra, tại trên núi giả khẽ quét mà qua, nhanh đến phảng phất ảo giác. hòn non bộ chỉ cực kỳ chỗ không gian có chút bóp méo thoáng một phát, chật phu một tiếng, cao tới mấy chục thước hòn non bộ bị đáng sợ kiếm ý phân giải thành nhỏ bé nhất một phấn, bởi vì lọt vào hủy diệt tốc độ quá nhanh. Hắn non bộ như trước duy trì mấy lần trong nháy mắt, thẳng với bản thân duy trì không được sức nặng, vừa rồi sụp đổ xuống, trở thành một đống cho bụi, theo gió bay lên. Tựa hồ so trong tưởng tượng uy năng càng lớn, chỉ sợ đánh chết Thiên Kiếm Tông chiêu số còn muốn giảm bất một chiêu. Ngũ giai hủy diệt kiếm hồn phóng xuất ra kiếm ý thật sự so ngũ giai kiếm ý cường đại quá nhiều, đã có thế hoàn toàn ảnh hưởng sự thật, không khoa trương mà nói, ý chí tại tứ dai phía dưới, diệp chân giết đối phương căn bản không cần trực tiếp động thủ, trực tiếp một đạo kiếm ý cũng có thể diệt giết đối phương linh hồn, cái này còn là vì Diệp Trần không phải vương giả, nếu như Diệp Trần là sinh tử cảnh vương giả, một đạo kiếm ý thậm chí có thể diệt sát ý chí vi tứ giai đỉnh tiêm. Tông sư, bỏ qua phòng ngự. Dù sao sinh tử cảnh vương giả vận dụng kiếm ý đích thủ đoạn nếu so với Diệp Trần cao minh nhiều hơn, đồng dạng kiếm ý, Diệp Trần khẳng định chống lại không được vương giả. Kiếm hồn tăng lên, ngự kiếm thuật lực công kích cũng có thể tăng lên rất nhiều. Ngự kiếm thuật uy lực thể hiện tại bốn cái phương diện, thức hung Áo nghĩa kiếm ý linh hồn lực trong đó kiếm ý chiếm được so ngược lại rất lớn nhất là ngũ gia hủy diệt kiếm ý linh hồn lực chủ yếu thể hiện tại tốc độ lên đương nhiên chất lượng không thay đổi dưới tình huống tốc độ càng nhanh lực công kích càng cao hô chung chung điệp điệp thở ra một hơi tức, diệp chân nhìn nhìn viễn cảnh thầm nghĩ hủy diệt kiếm hồn đã ngũ ra rồi, không biết bất hủ kiếm hồn l lu cờ Na mới có thế thành hình hủy diệt bao hàm giết chóc cho nên có thế hấp thu giết chó lực lượng mà bất thủ cùng hủy diệt là ngang nhau Không tồn tại ai hấp thu ai, chỉ là so sánh với hủy diệt kiếm hồn, bất hủ kiếm hồn tựa hồ càng khó hình thành, không phải có một câu, phá hư nếu so với kiến thiết lại càng dễ. Diệp chân có dự cảm, đem làm có một ngày, bất hủ kiếm hồn cùng hủy diệt kiếm hồn đặt thành chính thức cân đối, sẽ có ý không ngờ được sự tình phát sinh. Nam La Tông cấm địa, trong mật thất dưới đất có một tòa truyền tống cửa đá, truyền tống cửa đá nội năng lượng vòng xoáy đột nhiên ra tốc xoay tròn, ba lượt trong nháy mắt qua đi Một đạo thân ảnh bị truyền tống đi ra, đứng ở đa y Tiến đưa cửa đá trước khi. Người này không phải ai, vừa lúc Long Thần Thiên cung trưởng lão hội thập bắt trưởng lão. Xoạch xoạch. Tiếng bước chân văng lên, Long Bích Vân men theo mật đạo cầu thang đi xuống. Thập bát trưởng lão. Thập bắt trưởng lão ôn hòa cười nói, tiểu thư, ngươi gầy gò không ít. Long Bích Vân thở dài một hơi, hỏi, ngươi là vi diệp trần mà đến đấy. Ấn. Đại trưởng lão để cho ta tìm hắn nói chuyện. Hắn vừa vặn cũng có lời nói để cho ta gửi tới Long Thần Thiên Cung, đã ngươi đã đến đến rồi, cùng với hắn ở trước cờ mặt nói nói, ta mang ngươi đi Diệp ra. Làm Phiên tiểu thư dẫn đường. Hai người chưa đi vào Diệp ra, đã bị Diệp Trần cảm giác đến. Long Thần Thiên Cung trưởng lão. Căn cứ thập bắt trưởng lão quần áo và trang sức trang phục, Diệp Trần đoán được thân phận của đối phương. Trong hồ nước gác gương trong đỉnh, Diệp Trần tự mình pha trà ngon, tại đâu đó trở. Xa xa đấy, thập bát trưởng lão thấy được Diệp Trần, trong đình Người trẻ tuổi một bộ áo lam, khuôn mặt tuấn tú, nước trà trên bàn tản ra lượn lờ nhiệt ký, làm nổi bật lấy Diệp Trần khí chất thập phần bình tĩnh, không có một tia táo bạo, cái này tại người trẻ tuổi ở bên trong thập phần khó được. Ha ha, trời mở cười cười, Thập Bát trưởng lão cùng Long Bích Vân lướt vào trong đình. Diệp Trần, ta và người lần thứ nhất gặp mặt, ta là Long Thần Thiên cung trưởng lão hội Thập Bát trưởng lão, họ Du. Thập Bát trưởng lão không có lập tức ngồi xuống, tự giới thiệu mình. Diệp Trần đứng người lên, Bàn tay gư dẫn nói, ta một mực đang đợi Long Thần Thiên Cung phái người tới, du trưởng lão mời ngồi. Song phương ngô in xuống, Long Bích Vân đối với Diệp Trần nói, Diệp Trần, thập bát trưởng lao sẽ cùng ngươi nói một chút Long Thần Thiên Cung cụ thể tình thế, cuối cùng làm quyết định như cũ là ngươi. Diệp Trần nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, trực tiếp mở miệng nói, cụ thể tình thế đến Long Thần Thiên Cung rồi nói sau. Ách! Thập bát trưởng lão hơi ngạc nhiên, cùng Long Bích Vân liếc nhau một cái, nói ra, nghe danh không bằng gặp mặt. Chỉ bằng vào ngươi những lời này, tự không thể không khiến ta lau mắt mà nhìn, làm việc không chút nào dây dưa ra y do nở dê, sẽ không bởi vì vì người khác cách nhìn mà thay đổi thái độ của mình, chắc không được qua nhiều năm như vậy, ngươi thủy trung đi ở đằng trước xuôi theo, hôm nay càng là trở thành chân linh đại lục mấy trăm năm qua đệ nhất vị kiếm tông. Diệp Trần trước nói, rung động thật sâu đến thập bắt trưởng lão, hắn không phải trên giang hồ độc hành võ giả cũng không phải môn phái nhỏ trưởng lão, mà là lòng thần thiên cung trưởng lão hội thành viên. Xem người thập phần rất có nghề, nhưng là tại Diệp Trần trước mặt, hắn nhìn không thấu đối phương hết thảy, bất quá không cần nhìn thấu đối phương, chỉ bằng đối phương một câu, là hắn biết, Diệp Trần so với hắn trong tưởng tượng càng có ưu thế thanh tú. Diệp Trần nói, "Du trưởng lao khó được đến Diệp ra, không nói chuyện tránh sự, uống trà là được." "Tốt, uống trà." Thập Bát trưởng lão tự nhiên biết rõ không cần nói cái gì. Long Bích vẫn bất đắc dĩ cười cười. Nam La tông cấm địa, Diệp Trần cùng Thập Bát trưởng lão đứng tại truyền thống trước cửa đá. Tiểu thư, chúng ta đi trước một bước dô ý thập bắt trưởng lao quay đầu lại nói. Long Bích Vân gật gật đầu, đối với Diệp Trần nói, Diệp Trần, cẩn thận một chút, mọi sự dùng tánh mạng của mình trọng yếu nhất, người muốn tin tưởng, người bản thân giá trị, vừa xa những vật khác. Ta tự có chừng mực. Diệp Trần đương nhiên sẽ không đầu nóng đầu. Tốt rồi, chúng ta đi. Thập bát trưởng lao dẫn đầu bước vào truyền tống cửa đá, Diệp Trần theo sát phía sau. Long thần thiên cung tọa lạc tại một tòa cự đại hòn đảo lên. Toà đảo Na Y tự lấy được Diệp Trần Kiếp trước thế giới, tuyệt đối là một mảnh tiểu đại lục, hòn đảo lên, vô số kiến trúc liên tiếp, cấp độ rõ ràng, mà ở hòn đảo Trung ương, thì là một mảnh càng lớn kiến trúc. Kiến trúc Trung ương là một tòa bị cự Long pho tượng quay quanh to lớn bảo điện, một cổ hạo nhiên khí thế bay thẳng vật tiêu, lại để cho mây trên trời tầng đều không thể hội tụ. Diệp Trần cùng thập bác trưởng Lao xuất hiện địa phương tại hòn đảo Hạch Tâm khu vực, ra bên ngoài xem, liếc làm cho không đến đầu lượn lờ mây mù lại để cho kiến trúc như ẩn như hiện, phẳng phất thiên giới thắng địa, đồ sộ cùng xa hoa cùng tồn tại. Đi ra truyền tống cửa đá, hai người tới một mảnh trên quảng trường. Trên quảng trường, lui tới người rất nhiều, phần lớn đều là long thần thiên cung đệ tử hoạch tâm, còn có một chút chấp sự cùng với nội môn trưởng lao. Thập bát trưởng lão Thập bát trưởng lao tốt? Trên đường đi, thỉnh thoảng có nhân hòa thập bát trưởng lao chào hỏi, trưởng lao hội thành viên địa vị, có thế không phải tông môn n Bởi vì Long Thần Thiên Cung là đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn nguyên nhân. Đẳng cấp càng ra sông nghiêm, thường thường cùng một cấp bậc ở bên trong, còn có rất nhiều tiểu đẳng cấp, mà trưởng lão hội tại toàn bộ Long Thần Thiên Cung đều là đỉnh tiêm đẳng cấp, xử lý Long Thần Thiên Cung sở hữu tất cả sự vụ. Thất Bát trưởng lão là người rất ôn hòa, một gật đầu một cái ý bảo. Người này là ai? Nhìn về phía trên thật trẻ tuổi. Linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tối đa hơn 20 tuổi a. Lại để cho xe bắt trưởng lão tự mình cùng lại. Chật chật. Những người này cũng không phải đồ ngâu cờ, có thể làm cho thập bát trưởng lao tự mình cùng đi người trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hơn nữa theo thập bát trưởng lão cùng Diệp Trần nói chuyện thái độ lên, rất rõ ràng nhìn ra được, hai người địa vị bằng nhau, không tồn tại tốt đi. Diệp Trần không có đi chú ý mặt khác tầm mắt của người, hắn mọi nơi quét qua xem, phát hiện ra đại khu vực đều bị một tầng cầm chế cho bao phủ ở. Tầng này cấm chế thập phần đáng sợ, không có một tia dấu vết, lại để cho người cảm giác không thấy. Như là che giấu tại trong hư không thực tế làm hắn khiếp sợ chính là hạch tâm khu vực bên đường trồng cây cối đều là một ít quý hiểm giống có trung phẩm tử y địa muộc Trung phẩm long đầu thụ Trung phẩm thường thanh thụ một cây hạ phẩm cây cối đều không có mà buồn hoa bên trong đích hoa cỏ nhiều không kể xiết thấp nhất đều là hạ phẩm cấp bậc trung phẩm cấp bậc hoa cỏ cũng vì mấy không ít tại những này cây cối hạ tu luyện thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm tu luyện la ở chơi anờ an mà những này hoa cỏ tùy tiện thu thậpảiọng cũng có thể luyện chế thành giá trị xa xỉ đăng dược. Cây cối cùng hoa cỏ đều là có phẩm cấp, cờ ân ở dinh dưỡng tự nhiên không ít, cho nên cùng nhau đi tới. Diệp Trần thỉnh thoảng có thể thấy có người tự cấp hoa cỏ cây cối tới nước, những này nước cũng không phải là bình thường nước, bên trong gần chứa một loại sinh cơ giặt rào năng lượng, không sợ mất mặt mà nói, dùng để uống đều không có sao, lấy được không có phẩm cấp tiểu gia tộc, tuyệt đối sẽ chân tảng, không biết dùng đến tới nước. Khi sâu một cái hơi la nhờ, Diệp Trần cuối cùng hi hệ hẹ ngủ được cơ một ít ngũ phẩm tông môn cường đại, cái gọi là lục phẩm tông môn cùng ngũ phẩm tông môn so, quả thực không đáng giá nhất tới. Dương mắt nhìn lên, tại Long Thần Thiên cung chỗ càng sâu, cũng không có thiếu cao ngất thương thiên đại thụ, bởi vì có mây mù che lớp, Diệp Trần chỉ có thể nhìn đến gần đây vài quặng, bất quá cái này vài quặng, đều không ngoại lệ tất cả đều là thượng phẩm phẩm cấp, so với thượng phẩm linh thảo chân quý vô số lần, phải biết rằng, cỏ cây bên trong, dùng cây có giá trị cao nhất thường thường là khắc linh thảo mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Diệp Trần, Long Thần Thiên Cung như thế nào đây? Thật bắt trưởng lão có thể nhìn ra được, Diệp Trần rất khiếp sợ. Diệp Trần Trung thực nói, so trong tưởng tượng càng thêm Cường Thịnh. Long Thần Thiên Cung Cường Thịnh, không phải biểu hiện ra những này, bất quá mò ý thư đều có một cái giá lớn, chính là bởi vì Cường Thịnh, cần có tài nguyên mới thêm nữa, một khi tài nguyên theo không kịp, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, không khoa trương mà nói, Long Thần Thiên Cung cỡ ân ở tài nguyên tối thiểu là bình thường lục phẩm tông môn gấp trăm lần, lục phẩm đến ngũ phẩm, ngươi tiểu xem như linh hải cảnh đến sinh tử cảnh là được rồi. Phẩm cấp tông môn chỉ cần có một vị sinh tử cảnh vương giả, có thể trở thành bình thường nhất ngũ phẩm tông môn, phát triển mấy trăm năm mới có thể trở thành trung đẳng ngũ phẩm tông môn, như Long Thần Thiên Cung như vậy đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn, tối thiểu muốn phát triển ngàn năm mới có thể. Chương 668, kiếm ý thử do xét. Đi ở chân bóng như ngọc trên đường, hai bên là quỳnh lâu ngọc vũ. Diệp Trần tiện tay ở ven đường cảnh cây to đầu hái được một đóa bạch sắc hoa nhỏ, ghé vào trong mũi nghe thấy một chút, mãn mũi sinh hương, một cổ làm cho người ta tinh thần hơi bị chấn động hơi thở thu hút đến bên trong cơ thể. Được, du trưởng lão muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi cũng đã biết từ tĩnh. Diệp Trần hỏi, du trưởng lao nói, tự nhiên biết, không nói gặt người tông chủ hết sức coi trọng nàng, không giới ngươi, đã đem nàng khâm điểm làm lòng thần thiên cung thần nữ, địa vị chỉ ở tông chủ phía dưới, mọi người bên trên Thần nữ. Diệp Trần trên mặt kinh ngạc, nói thật, hắn thật không biết Long Vương vì sao coi trọng như thế tử tĩnh, hắn tự nhiên biết tử tĩnh bất phảm, có thể mọi sự tổng yếu có lý do, không có lý do gì chuyện tình. Diệp Trần không tin, cũng không dám thư, bất quá tử tĩnh nếu là thần nữ, phải là chuyện tốt. Ngươi cũng đã biết nàng ở nơi đâu. Diệp Trần lại hỏi, du trưởng lão trên mặt hiện lên cổ quái thần sắc, cái này ta cũng không biết, ban đầu tông chủ đem nàng khâm điểm làm thần nữ sau. Chúng ta sẽ thấy cũng không thấy được quá nàng, bất quá căn cứ của ta thôi chắc, nàng phải là bế quan đi, ngươi cũng biết, nàng này lai lịch bất phạm, ngay cả tông chủ cũng hết sức coi trọng, hơn nữa tông chủ nói đem nàng khâm điểm làm thần nữ, không phải là không có lý do, về phần là cái gì lý do, tạm thời sẽ không nói cho chúng ta biết. Ngay vậy, Diệp Trần cười khổ một tiếng, vốn tưởng rằng lần này tới đến Long Thần Thiên Cung, có thể cùng tử tĩnh trông thấy mặt, bây giờ nhìn lại là không thể nào, đợi đối phương xuất quan còn không biết muốn đến lúc nào. Gặp Diệp Trần nét mặt tiết đuối, du trưởng lão cười nói, các ngươi tuổi còn nhỏ, còn nữa bo lớn năm tháng có thể tiêu xài, mấy năm coi là cái gì, nếu là một ngày kia, chờ ngươi tiến vào sinh tử cảnh, một 200 năm đều bất quá là nhất thời. Diệp Trần cười cười, không nói gì. Du ra ra, hai người đi lại ở kiến trúc đàn chung một cái trên đường lớn, sắp kéo sang, bên cạnh vừa đi tới một đám nam nữ trẻ tuổi, mọi người không phải là Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là xinh đẹp sinh lệ Văng Mỹ nhúc nít người, nói chuyện cô gái nhìn qua 22-34 tuổi, người mặc một bộ tương tự cùng trang loại thúy sắc quần áo, trên đầu mang một cây chim trả ngọc trâm, nàng đôi mắt đẹp đỏ mắt, ngọt ngào gọi một tiếng du trưởng lão. Du trưởng lão lộ ra nụ cười nói, nguyên lai là vũ hân. Du trưởng lão tốt. Thập bắt trưởng lão tốt. Nhìn ra được, bọn này nam nữ trẻ tuổi đều là Long Thần Thiên Cung Hoạch Tâm Đệ Tử, là ngũ phẩm tông môn. Long Thần Thiên Cung Hoạch Tâm Đệ Tử đắc ý nghĩa cùng bình thường tông môn không giống với Bình thường tông môn, tu vi đến rồi nhất định trình độ, là có thể trở thành trưởng lão, mà ngũ phẩm tông môn có thể vẫn giữ vững đệ tử thân phận, bất quá hạch tâm đệ tử thân phận cũng không so với bình thường trưởng lão thấp, cơ hội gần với trưởng lão hội thành viên, tương đương với nội môn trưởng. Lão, tên là Vũ Hân Cung Trang Mỹ nữ ngũ quan tinh xảo, chán sinh huy, một đôi đảo mắt thật giống như trong tinh không lấp lánh tinh cầu, nhúc nhích người Mỹ lệ, nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua diệp trần, ru ra ra, vị này là... Long thần thiên cung đệ tử rất ít đi chân linh đại lục, biết Diệp Trần, phần lớn đều là long thần thiên cung cao tầng, cho nên Vũ Hân không biết cũng không kỳ quái. Du trưởng Lao giới thiệu nói, Diệp Trần, vị này là ta long thần thiên cung ngũ đệ tử Trần Vũ Hân, Vũ Hân, Diệp Trần các ngươi có thể chưa nghe nói qua, nhưng là hắn ở chân linh đại lục, nhưng là một đời tuổi trẻ cho tới thanh niên một đời ưu tú nhất bão, không người nào đưa ra hữu hơn nữa, hắn là chân linh đại lục mấy trăm năm qua vị thứ nhất kiếm tông lại càng chân linh đại lục tông sư bảng xếp hạng đệ nhất. Trần Vũ Hân mỗi nghe được một điểm diệp Trần thân phận giới thiệu, miệng ỉu trương lớn một chút, đến phía sau đã thành một cái hõm hình, chân linh đại lục một đời tuổi trẻ cho tới thanh niên một đời ưu tú nhất, không người nào đưa ra hữu. Chân linh đại lục kiếm tông. Chân linh đại lục tông sư bảng đệ nhất. Từng cái danh tiếng đều là như vậy do người, phải biết rằng các nàng mặc dù tự xưng là bất phàm, nhưng cũng biết, chân linh đại lục thập phần cường đại, bên trong ngũ phẩm tông môn nhiều không kể xiết. Lại còn vượt qua long thần thiên cung tứ phẩm tông môn hư không môn, có thể đem đông đảo thiên tài đẻ ở phía dưới, kia thiên phú cùng thực lực đã không thể dùng cường đại để hình dung, mà là kinh khủng. Có hay không khoa trương như vậy, hắn bất quá là linh hải cảnh trung kỳ điên phong tu vi mà thôi. Trần Vũ hơn bên cạnh một gã thanh niên lộ ra vẻ hoài nghi, thầm nói. Du trưởng lão trường mắt liếc hắn một cái, nói, sau này nhìn thấy hắn, tiểu khi nhìn thấy trưởng lao hội thành viên, hoặc là ngũ đại điện điện chủ, nhớ kỹ. Ngàn vạn không cần mạo phạm hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn biết Long Thần Thiên Cung hoạch tâm đệ tử đều là rất kiêu ngạo, đáng tiếc cùng Diệp Trần so với, bọn họ về điểm này kiêu ngạo căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể nói, bây giờ Diệp Trần ở trưởng lão hội trong suy nghĩ, đã là dự quyết sinh tử cảnh vương giả, ý làm, tiến vào sinh tử cảnh khả năng vượt qua một nửa. Diệp sư huynh tốt. Trần Vũ hân lộ ra vẻ thật biết điều đúng dịp, nàng có thể nhìn ra được, Diệp Trần mặc dù ngoài mặt chỉ là một người tướng mạo tuấn tú, Khi chất bất phàm đích thanh niên, nhưng là cặp kia bình thản ánh mắt, thỉnh thoảng có tiết mãu ra một luồng tinh quang, này lũ tinh quang như kiếm như đao, có chứa hủy diệt loại hơi thở, làm nàng tim đập nhanh không ngừng. Nàng dĩ nhiên không biết, Diệp Trần bởi vì vừa đem hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới cấp 5, cho nên có chút khống chế không được kiếm ý, khiến cho kiếm ý có một tia tiết lộ, nếu không từ bề ngoài là nhìn không ra Diệp Trần mê hoặc, chỉ sẽ cho rằng hắn không đơn giản mà thôi. Trần tốt, sau này nhiều hơn chỉ giáo. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Đó là tự nhiên. Trần Vũ Hân tò mò đánh giá Diệp Trần. "Tốt lắm, ta muốn mang Diệp Trần đi trưởng lão điện, các người riêng của mình làm chuyện của mình đi thôi." Nói xong, Du trưởng lão mang theo Diệp Trần rời đi. Đợi hai người rời đi, Trần Vũ Hân bên cạnh thanh niên không phục nói, "Mới linh hải cảnh trung kỳ điên phong tu vi, kiếm tông xương hào nhất định là tự phong, hoặc là một số lấy lòng người của hắn lên." "Ngô sư đệ, ngươi chỉ là linh hải cảnh lúc đầu tu vi, còn không có tư cách bình phán hắn." Ta tin tưởng Du Gia Gia sẽ không nói miệng không bằng chứng. Nói thật, Trần Vũ Hân cũng có chút hoài nghi, nhưng nàng cho rằng Du Trưởng lão sẽ không nói lời nói dối, cho nên nghĩ muốn biết Diệp Trần chân thực tình huống, còn phải nhiều giải thích xuống. Ta dĩ nhiên so ra kém hắn, bất quá Đại sư Minh mục tiêu cũng là Kiếm Tông, mà Đại sư Minh đã là linh hải cảnh hậu kỳ Điên Phong Tu Vi. Nói chuyện thanh niên từ trước đến giờ cùng Long Thần Thiên Cung Đại Đệ Tử Giao Hảo, cho nên đối với Diệp Trần Kiếm Tông xưng hào, hết sức không bằng không hắn cũng không còn cần thiết không phục, không cần lung tung sanh sự. Trần Vũ hơn nhắc nhở đối phương, nói xong, nàng chân mày hơi nhíu lại, đại sư huynh mục tiêu là kiếm tông, nàng là biết đến, mà đại sư huynh cũng chính xác là nàng gặp qua cực kỳ có nhất thiên phú kiếm đạo thiên tài, ở kiếm đạo đạt thành tựu cao, hết sức kinh khủng, một người một kiếm, từng đánh chết qua ở Đông Phương Tiển Hải tiếng xấu rõ ràng tam đại tà kiếm tông sư, thế lực đối địch bên trong kiếm đạo thiên tài cũng bị hắn đều đánh bại. Có thể nói Đại sư huynh ở Đông Phương Thiển Hải địa vị, tiêu tương đương với vũ trưởng lao trong miệng, diệp trần ở chân linh đại lục địa vị. Một núi không thể chứa hai cọc, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ sự đoan phát sinh. Có danh dôi tìm du ra ra hàn huyên một chút, hắn nên biết càng nhiều tin tức. Trần Vũ Hân ám đạo. Gần tới trưởng lao điện trên đường, du trưởng lao nói, cái kia Trần Vũ hơn không sai, ta là nhìn nàng lớn lên, năm nay mới 27 tuổi, thì có linh hải cảnh lúc đầu tu vi đỉnh cao. Thực lực so với bình thường linh hải cảnh tông sư cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Du trưởng lão chỉ biết là Diệp Trần rất lợi hại, danh tiếng vượt qua thanh niên ngũ cự đầu, nhưng là đối với Chân Linh Đại Lục Thiên Tài cấp bậc, đồng dạng không phải là rất rõ ràng, hắn cho là Trần Vũ Hân ở Chân Linh Đại Lục nên được cho cầm cờ đi trước, cho nên cảm thấy tự hào. Đáng tiếc, ở Diệp Trần xem ra, Trần Vũ Hân cũng chỉ có cùng tĩnh ngạo huyền cùng với Lý Tiêu Vân không sai biệt lắm, ở nàng phía, trả lại có rất nhiều tầng thứ. Dĩ nhiên, Thiên Vũ Vực là một biến thái địa phương, Trần Vũ Hân cũng mới 27 tuổi, cho nên cũng không thể nói nàng kém, đối phương đã phi thường xuất sắc, tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất thiên tài một trong. Là không sai. Diệp Trần nói rất đúng lời thật, Long Thần Thiên Cung làm đứng đầu ngũ phẩm tông môn một trong, ngũ đệ tử đều có linh hải cảnh lúc đầu Điên Phong Tu Vi, có thể nghĩ, phía bốn vị nhất định lợi hại hơn, nói tổng hợp thực lực, so với huyền tông cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Đến trưởng Lão Điện. Rất nhanh. Hai người tới một ngọn xanh vàng rực rỡ, khí thế uy nghiêm đại điện trước, cửa đại điện bày đặt hai tòa dị thú tượng đá, dị thú tay thổi phồng thiên hạ, màu thiên hạ hết sức vững vàng, đại biểu tuyệt đối công mình, cũng đại biểu cho trưởng lão điện trưởng lão hội uy nghiêm. Đi, cùng ta cùng nhau đi vào. Du trưởng lão không có để dịp Trần ở bên ngoài đợi chờ, trực tiếp mang theo hắn tiến vào trưởng lão điện. Lý Thông, gõ vang tập hợp chung. Vừa tiến vào trưởng lão điện, Du trưởng lão trực tiếp đối với bên cạnh một gã chấp sự nói. Dạ Đông. Đông. Đông. Tràn đầy khuynh hướng cảm xúc tiếng trung lan chuyên gia, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát sau công phu, trưởng lao hội thành viên dối rít chạy tới, ngồi xuống trưởng lao bàn. Hắn chính là Diệp Trần. Tướng mạo thật trẻ tuổi. Bọn họ trả lại là lần đầu tiên thấy Diệp Trần chân nhân, trước kia nhìn đều là Diệp Trần bức họa Diệp Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều, từ bên ngoài nhìn vào, bất quá 20 ra mặt, này đại biểu Diệp Trần tân chức cấp bậc hết sức cực nhanh cho nên có thể đem dung mạo giữ vững ở 20 tuổi bộ dạng. Diệp Trần, ta họ Lâm, lần đầu tiên gặp mặt. Một ít trưởng lao bắt đầu cùng Diệp Trần chào hỏi, bọn họ cũng sẽ không mở cái gì trưởng lao hội thành viên cái giá, ở Diệp Trần trước mặt cũng mở không đứng lên, bất kể là thực lực, hay là địa vị, song phương cũng là bình đẳng, thậm chí nói trọng yếu trình độ, Diệp Trần cao hơn quá bọn họ rất nhiều. Xoạch xoạch, tiếng bước chân văng lên, lại là một gã trưởng lao đi đến. Này gã trưởng lao là trưởng lao hội gần với đại trưởng lao nhị trưởng lao, cùng Diệp Trần giống nhau, là một gã kiếm khách, ngoại giới xưng hảo ngân kiếm tông, vũ khí là một thanh ngân kiếm, nói thực lực, cùng đại trưởng lao giống nhau, sâu không lường được. Diệp Trần Nhị trưởng lao đánh giá Diệp Trần Diệp Trần, vị này là nhị trưởng lão Du trưởng lao giới thiệu nói Diệp Trần gật đầu ý bảo, nhị trưởng lao Nhị trưởng lao không nói gì, thân hình chấn động, một cổ rết chóc thiên hạ loại kiếm ý phun bó ra Cả trường lão điện tựa hồ tràn ngập ở một mảnh huyết quang bên trong, ở huyết quang trong, mỗi người nhìn qua cảnh tượng cũng không giống với, có khi là núi thây huyết hải, có khi là chiến trường xung phong liều chết, làm lòng người thần dao động, linh hồn chướng đau. Mà phấn lớn kiếm ý cũng tập trung hướng Diệp Trần. Chương 669, khuyên can. Cấp 4 điên phong sát lục kiếm ý. Diệp Trần hơi có kinh ngạc, cấp 4 điên phong sát lục kiếm ý, nói vi năng, không sai biệt lắm có cấp 5 điên phong bình thường kiếm ý cấp bậc Tuy nói so ra kém cùng phẩm cấp hủy diệt kiếm ý, nhưng ở nhằm vào huyết nục tánh mạng thời điểm, nhưng thật ra cũng không so sánh với hủy diệt kiếm ý kém bao nhiêu. Cơ hồ ở đồng thời, diệp Trần mi tâm một phông lên, một cổ có vô hạn hủy diệt hơi thở kiếm ý đồng dạng dâng lên, lên ra, ở nơi này cổ hủy diệt kiếm ý xâm nhập, trưởng lão điện thoang cái thầm xuống, tựa hồ xuất hiện mọi người hát động, ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn. 3. Sắt lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý vừa chạm vào đụ Trong hư không chuyển đến ba đùng ba đánh rách tả tươi thanh âm, không gian tiểu biên độ vằn mẹo. Sau đó mọi người nhìn thấy, nhị trưởng lão bên cạnh cái ghế phấn thoái, hắn sát mặt trắng nhợt, không bị khống chế rút lui ba bước, thần trí hôn loạn. Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão ngươi không sao chớ. Mọi người quá sợ hãi. Ta không sao. Qua hai thổi nháy mắt, nhị trưởng lão mới khôi phục thần chí, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Diệp Trần. Đây là hủy diệt kiếm ý, trí cao thuộc tính kiếm ý. Nhị lão kiến thức rộng rãi phang cái nhận ra kiếm ý thuộc tính. Diệp Trần biết đối phương ở thử do xét hắn, chỉ bằng cùng cấp bậc chính là hủy diệt kiếm ý chống lại, mà vừa để xuống tiếp xúc thu, ý ở lui kẻ địch, không có ở đây đả thương địch thủ, mặc dù như thế, hủy diệt kiếm ý bởi vì bản chất cao nguyên nhân, cho dù là đồng cấp khác, cũng không phải là sát lục kiếm ý có thể chống lại. Đà tạ, hủy diệt kiếm ý nhanh chóng trở về khản thu liễm, Diệp Trần mở miệng nói, tốt, xem ra ta liếu vô sinh lần này đã chúng thích bản. Không hổ là chân linh đại lục mấy trăm năm qua vị thứ nhất kiếm tông, ta đây Ngân kiếm tông ở trước mặt ngươi, cũng không đủ nhìn. Nhị trưởng lão cười lên ha hả, trên mặt tràn đầy tán thưởng cùng sợ hãi than. Diệp chân cười nhạt, không có nói gì, này Ngân kiếm tông thực lực, so với Thiên kiếm tông còn muốn kém một số, nếu như nói khiêm nhường lời nói, vậy cũng quá giả, mà nếu như nói đối phương đúng là không bằng bản thân, rất dễ dàng để trong lòng đối phương mất hứng, cho nên cái gì cũng không nói tốt nhất. Vốn là ta còn lo lắng một vài thứ, Bây giờ nhìn lại không có cần thiết, một mình người, là có thể chống đỡ được với 10 người linh hải cảnh cao thủ, về phần muốn lưu lại người, chỉ sợ phải vận dụng mười mấy tên linh hải cảnh cao thủ, mấy trăm tên tinh cực cảnh cứng giả. Nhị trưởng Lão Ngân kiếm tông đối với Diệp Trần đánh giá hết sức cao, hắn có thể nhìn ra được, Diệp Trần mới vừa rồi nương tay, về phần kiếm của đối phương ý mạnh như thế nào, trong lòng hắn cũng không có đáy, trực giác nói cho hắn biết, đối phương hủy diệt kiếm ý rất có thể vượt qua cấp 4 điên phòng, đặt tới cấp 5 Nhưng lý trí nói cho hắn biết, này là không thể nào, hủy diệt kiếm hồn vốn là so sánh với bình thường kiếm hồn càng khó tăng lên, muốn đem hủy diệt kiếm hồn lên cấp đến cấp. Nam, khó khăn mặc dù không có bình thường kiếm hồn từ cấp 5 tăng lên tới lục giai khoa trương như vậy, nhưng là không kém là bao nhiêu. Một cái chống đỡ được với 10 người, đây là hàm xúc thuyết pháp, thật muốn đánh du kích chiến, một cái đối với 20 cũng có thể. Bất quá nếu nhị trưởng lão ngân kiếm tông biết diệp Trần đích thực, thực thực thực lực, chỉ sợ sẽ giật mình cảm cũng phải thế không có ngự kiếm thuật lời nói, chỉ sợ hủy diệt kiếm hồn tăng lên tới cấp 5, Diệp Trần cũng nhiều nhất chỉ có thể chống lại mười mấy linh hải cảnh cao thủ, hơn nữa phải là du kích chiến, dù sao tốc độ của hắn trả lại không cách nào tránh ra hơn 10 đạo công kích, phòng ngự cũng không cách nào ngăn trở hơn 10 đạo công kích, công kích cao tới đâu, cũng chỉ là để bị giết. Người nhanh một chút, hiệu suất lớp 10 điểm. Có thể có ngự kiếm thuật, Diệp Trần hoàn toàn có thể ở đếm ngoài trăm dặm, lấy người thủ cấp, một lần giết một người, 100 lần giết 100 Trên lý luận, Diệp Trần có thể vô hạn giết đi xuống cho đến khi chân nguyên cùng linh hồn lực hao hết, kiếm ý khô cạn. Dĩ nhiên, đối thủ cũng không phải người ngu, bọn họ thông suốt quá linh hồn lực quan sát, một khi phát hiện ngăn không được ngự kiếm thuật, có liên thủ lại, cùng chung phòng ngự. Nói như vậy, ngự kiếm thuật tiểu không nhất định có thể có hiệu quả, mười mấy người liên thủ phòng ngự cũng không phải là một mình một người là có thể phá vỡ. Bất kể như thế nào, Diệp Trần quyết định tạm thời không buộc lộ ngự kiếm thuật, tốt cương muốn dùng ở trên lưới đao. Một lần sẽ phải giết đủ buồn, lúc bình thường, tự thân thực lực hoàn toàn vậy là đủ rồi. Một đối một, thiên kiếm tông cũng đỡ không nổi hắn mấy chiêu, nửa bước vương giả không ra, ít có thể có địch thủ. Ha ha, nhị trưởng lão, xem ra ngươi đối với Diệp Trần chịu phục. Nói chuyện chính là từ trước đến giờ khẩu không có ngăn cản mười tam trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng không tức giận, gật đầu nói, chịu phục, có thể bất phục khí sao? Hai nghe là giả mắt thấy là thật, Diệp Trần thực lực, hữu mục cộng đổ, không tha ta bất phục khí tốt lắm, tất cả mọi người ngồi xuống sao. Đại trưởng Lao rất nhanh xe đến. Tam trưởng Lao đem một màn này nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu, toàn tức há mồm nói. Ngay vậy, mọi người rồi rít ngồi xuống, diệp chân liền ngồi ở thập bát trưởng Lao du trưởng Lao bên cạnh. Chỉ chốc lát sau công phu, đại trưởng Lao tới, không có nhị trưởng Lao ngân kiếm tông Phong mang, không có tam trưởng lão là không giận từ thành, đại trưởng lão làm cho người ta rất bình thường cảm giác, phản phất chỉ là một cái bình thường Lao giả. Nhưng là đại trưởng Lao vừa tiến vào trưởng Lao Điện, tất cả mọi người yên tinh trở lại. Đại trưởng Lao đứng ở trưởng Lao trước bàn phương, từ trái sang phải quét mắt một cái, ánh mắt trải qua Diệp Trần, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu, trong mắt lộ ra ôn hòa ý. Nếu mọi người đến đông đủ, khai hội sao? Nói xong, đại trưởng lão ngồi xuống. tam trưởng Lao đợi đại trưởng Lao ngồi xuống, đối với Diệp Trần nói, Diệp Trần, ngươi có thể quyết định tới Long Thần Thiên Cung, ta rất vui mừng, bất quá trước đó, ta còn là phải nhắc nhở ngươi hạ xuống. Lần này tông môn chiến tranh, hết sức nguy hiểm, không phải là trong tương tượng của ngươi đơn giản như vậy, cá nhân ta là không để sướng ngươi tới được, chúng ta thân ở địa vị cao, muốn bằng cái nhìn đại cục lên đường, biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Lạ à, ngươi không có cần thiết, người thực lực ở tông môn trong chiến tranh, không có thể tạo được mấu chốt tác dụng, tuy nói thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng không cách nào chủ đạo đại cục, chỉ có để cho ta long thần thiên cũng ít tổn thất một chút nhân mã, đối với chúng ta cũng muốn gánh chịu ngươi vẫn là thậu quả. Nếu như không phải là Long Thần Thiên Cung gặp phải tình thế nguy hiểm, tứ đại thế lực đối địch từng bước ép sát, trưởng lão hội thành viên không có một người nào, không có một cái nào sẽ đồng ý diệp Trần tới đây, coi như là thập bắt trưởng lão cũng bất đồng ý, cho nên bọn họ hết sức gặp khó khăn, vừa muốn dùng Diệp Trần tuyệt đỉnh chiến lực, để Long Thần Thiên Cung dần dần hòa nhau cục diện, ít nhất có thể hòa hoãn hạ xuống, lại không hy vọng Diệp Trần mạo hiểm gia nhập vào. Diệp Trần trong lòng chạy qua một tia ấm áp, bất kể những trưởng lão này là nhìn chúng thiên phú của hắn cũng tốt hay là có ý khác cũng tốt, bọn họ là thật lòng không hy vọng bản thân mạo hiểm. Đây là trừ Diệp ra, Lưu Vân Tông, Diệp Trần tán thành người thứ ba thế lực. Ánh mắt quét nhìn một vòng, đem mọi người khác ở trong mắt, Diệp Trần mở miệng nói, ta Diệp Trần cả, đều là từ hiểm cảnh chung đi ra, tông môn chiến tranh mặc dù hơn nguy hiểm, nhưng đối với ta mà nói, cùng bình thường mạo hiểm không có gì khác biệt. Hơn nữa, ta không dám nói có thể trợ giúp Long Thần Thiên cung chiến thắng tứ đại thế lực đối địch, nhưng ta nhưng bằng bảo đảm, có thể sống sót Ta tin tưởng, lần này tông môn chiến tranh sau khi, thực lực của ta có thể tiếp tục tăng lên. Phản Chi, nếu ta ở Long Thần Thiên Cung gặp phải nguy nan, chẳng quan tâm, tâm tình sẽ có trở ngại. Diệp Chân kiếm đạo đường đường tránh tránh, đã bị người khác cân huệ, tự nhiên phải bảo đáp, quan trọng nhất là, hắn chưa bao giờ có cố ý tránh ra nguy hiểm, trừ phi nguy hiểm lớn đến hắn khó có thể thừa nhận trình độ, hắn mới có thể thật tốt suy nghĩ hạ xuống, tìm kiếm tốt nhất biện pháp giải quyết. Hơn nữa, nói thật Long Vương một ngày không xuất hiện, Long Thần Thiên Cung sẽ càng ngày càng nguy hiểm, bây giờ không đến, sớm muộn gì cũng muốn. Long Vương xuất quan, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. chương 670, Thần Long lệnh bài cùng Thần Long Sứ. Đáng tiếc, lần này Long Vương bế tử quan thời gian quá hơi dài một chút, cũng khó trách tứ đại thế lực đối địch dục dịch. Nếu như không phải kiêng kỵ Long Vương dư uy, chỉ sợ sớm đã đại quân giết đến, chết để diệt trừ Long Thần Thiên Cung, sao lại, há có thể cho Long Thần Thiên Cung một tia cơ hội. Cho nên, Diệp Trần hiện tại tới là tốt nhất thời điểm, đã tới chậm, Long thần thiên cung thực lực đại tổn, dù là có hắn tại, cũng chống lại không được tứ đại thế lực đối địch, hắn còn không có cuồng vọng lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn tình trạng, đó là ngại mệnh dài. Thập bắt trưởng lão du trưởng lão không nói gì, từ lúc Diệp ra thơ ý điếm, là hắn biết Diệp Trần tâm ý đã định, dù ai cũng không cách nào lại để cho hắn cải biến quyết định, hốn hồ, hắn tin tưởng vững chắc Diệp Trần sinh tồn năng lực rất cường. Theo một cái tiểu tiểu thiên tài phát triển đến bây giờ, sinh tồn năng lực không được đó là không có khả năng. Nên hỏi cũng đã nói, các vị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Đại trưởng lão mở miệng nói, ta cùng Tả Hữu Hộ Pháp đã nói qua, bọn hắn không phản đối Diệp Trần gia nhập trận này tông môn chiến tranh, bất quá cường điệu một đầu, ta Long Thần Thiên Cung, phải cũng muốn có đệ tử tham gia chiến tranh, như vậy đã có thế rèn luyện bọn hắn, cũng đại biểu cho công bình. Đại ý tứ của trưởng lão rất rõ ràng. Người ta Diệp Trần còn không phải Long Thần Thiên Cung người, đều đến trợ giúp Long Thần Thiên Cung, các ngươi với tư cách Long Thần Thiên Cung đệ tử, tự nhiên cũng muốn tham chiến, nếu không về tỉnh về lý đều không thích hợp. Đây là nên phải đấy. Nghe vậy, đại bộ phận trưởng lao gật đầu. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Trần, hỏi, Diệp Trần, tông chủ ở lại ngươi hồn hải nội một giọt ý chí, ngươi có từng dùng xong? Hắn hy vọng Diệp Trần không dùng mất, sinh tử cảnh vương giả chỉ có ý chí đạt tới lục dai. Mới có thể ở người khác trong đầu lưu lại một ti cờ hờ ý chí phải biết rằng cái này ý chí cũng không phải là đơn thuần đích ý chí bên trong hốn có một tiaùn mạng chân Nguyên chỉ có sinh tử cảnh Vương giả bản thân buổn mạng chân Nguyên mới có thể đem cái này ti cờ hờ ý chí phát huy phát huy vô cùng tinh tế tương đương với nửa bức vương giả một lần toàn lực phong ngự bất quá bởi vì bổn mạng chân Nguyên có hạn ý chí đạt tới lục giai sinh tử cảnh Vương giả cũng không thể vô hạn dùng dùng một lần muốn thiếu mất một bộ phận tu vi Lần một, lần hai không sao cả, lần số nhiều, rất nhiều rất nhiều năm mới có thế đền bù. Cái này đã dùng xong rồi y. Mới tới Thiên Vũ vực lúc, Diệp Trần vì tìm kiếm Vô Căn Hoa, Vô Ảnh Thảo, tiến nhập một chỗ dưới mặt đất khe hở. Ai biết trong lúc này Vô Ảnh Ma Cường Đại đáng sợ, nếu như không phải Long Vương đích ý chí thủ hộ ở hắn, hắn ở bên trong tiểu chết rồi y, rồi sau đó, Long Vương ý chí hao hết, nguy nan trước mắt, hủy diệt kiếm hồn rốt cục thành hình, thuận lợi trốn ra dưới mặt đất khe hở. Cho tới bây giờ, Diệp Trần như cũ lòng còn sợ hãi, bị vô ảnh ma đoạt xá, tuyệt đối là một kiện chuyện rất đáng sợ, ý chí kiên định như hắn đều muốn sởn hết cả gai ốc. Dùng xong rồi. Đáng tiếc, đại trưởng lão lắc đầu, chật trong nội tâm đối với Diệp Trần nhiều ra một phần tán thưởng, Long Thần Thiên cung cũng có vài tên đệ tử đạt được tông chủ một giọt ý chí, nhưng bọn hắn đều không có dùng xong, tuy nói cá nhân gặp gỡ bất đồng, gặp được nguy hiểm cũng bất đồng, nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp Trần nói hắn là theo nguyên một đám hiểm cảnh trong đi tới. Hoàn toàn chính xác không giả. Ngươi cố tình cho ta long thần thiên cung chiến đấu, ta với tư cách trưởng lão hội đại trưởng lão, thập phần càng kích. Trước đó, chúng ta đã thảo luận qua, cho ngươi một cái thanh long điện phó điện chủ thân phận. Ngươi có thế có ý kiến, nếu như có, còn có thể lại hiệp thương hiệp thương. Thanh long điện phó điện chủ. Diệp Trần biết rõ thanh long điện là 5 đại điện đứng đầu, một cái phó điện chủ vị trí tuy nhiên không bằng khác 4 điện điện chủ, nhưng địa vị tuyệt đối tại khác 4 điện phó điện chủ phía trên, cần có thực lực cũng nhiều hơn Hắn muốn cho rằng tối đa cho hắn một cái đại chấp sự thân phận cho dù rất tốt rồi, dù sao hắn mới tới Long Thần Thiên Cung, không có gì uy tín, khó tránh khỏi khiến cho không phục ai biết kết quả so với hắn trong tưởng tượng rất tốt. Hắn đến Long Thần Thiên Cung, vấn đề lớn nhất tựu là cờ ân ở nghe theo người khác mệnh lệnh, đây là hắn chỗ không thích, hiện tại hết thể vấn đề cũng bị mất, phó điện chủ có quản hạt một phương đội ngu quyền lực, bình thường chỉ biết thụ điện chủ quản lý. Vậy là đủ rồi. Diệp Trần trên mặt lộ ra mỉm cười. Đại trưởng lão gật gật đầu, thanh long điện phó điện chủ lệnh bài cờ ân ở ngươi đi tiền nhiệm, mới có thể được đến, đến lúc đó như trước do du trưởng lão mang ngươi đi qua, trừ lần đó ra, đây là một quả thần long lệnh bài, cũng là cho ngươi, đã có này cái thần long lệnh bài, ngươi chính là ta long thần thiên cung thần long sứ, quyền lực tuy nhiên không bằng thanh long điện điện chủ lớn, nhưng địa vị muốn ta ý hàn ở phía trên, có tất yếu dưới tình huống, ngươi có thể không tuân mệnh lệnh, tự chủ, làm việc, nói xong. Đại trưởng Lao lấy ra một quả 5 màu lệnh bài đưa cho Diệp Trần, thượng diện khắc lấy năm đầu cự long, nhan sắc vi thanh hắc xích bạch hoàng. Diệp Trần tiếp nhận thần long lệnh bài, có chút kinh ngạc, theo hắn biết, năm đại điện điện chủ phân biệt có được thanh long lệnh bài, hắc long lệnh bài, sinh long lệnh bài, bạch long lệnh bài cùng với hoàng long lệnh bài, phó điện chủ phía trước thêm cái chữ nhỏ, ví dụ như tiểu thanh long lệnh bài, tiểu hắc long lệnh bài. Long Bích Vân tuy nhiên không phải thanh long điện phó điện chủ, nhưng là có được một quả tiểu thanh long lệnh bài. Bởi vì nàng là Long Vương trực hệ hậu duệ, cho nên nàng tiểu thanh long lệnh bài cùng người khác hơi có bất đồng. Mà thần long lệnh bài, là nằm ở thanh long trên lệnh bài lệnh bài, thập phần siêu nhiên, hắn không biết có bao nhiêu người có được thần long lệnh bài, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua một trường số lượng, có lẽ càng thiếu. Đại trưởng Lao nói tiếp, này cái thần long lệnh bài, tổng cộng chỉ cấp cho hai quả, một quả cho thần nữ tư tĩnh, một quả chính là ngươi, hảo hảo dùng, mà khác, đã có thần long lệnh bài, ngươi tại long thần thiên kỵ Trên cơ bản, ở đâu ngươi cũng có thể đi, kể cả cấm điện. Ký! Ở đây trưởng lão không nghĩ tới Diệp Trần có thể được đến thần long lệnh bài, bọn hắn đương nhiên không cho rằng đây là đại ý tứ của trưởng lão, hay hoặc là tả hữu hộ pháp ý tứ, nhất định là tổng chủ sớm có mệnh lệnh, nếu không thần long lệnh bài cấp cho, còn chưa tới phiên đại trưởng lão cùng tả hữu hộ pháp. Diệp Trần, đã có thần long lệnh bài, ngươi địa vị thế nhưng mà cùng chúng ta toàn bộ trưởng lão hội bằng nhau. du trưởng lão mang trên mặt một tia hâm mộ Diệp Trần thu hồi thần long lệnh bài, nhận thức chân đạo, đa tạ long vương tiền bối cùng các vị hậu yêu, Diệp Trần nhất định sẽ hảo hảo dùng thần long lệnh bài. Địa vị là người khác cho, hắn sẽ không sáng bậy. Tốt rồi, lần này hội nghị, đến đây là kết thúc, thần long sứ, người trước tiên ở long thần thiên cung nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lúc cờ na hóa đi thanh long trên điện đảm nhiệm, sẽ có người thông tri ngươi. Thanh long điện tổn thất số lớn nhân mã, tạm thời cờ ở điều chỉnh thoáng một phát, không có cái gì chiến sự. Diệp Trần gật gật đầu. "Du trưởng lão, ngươi mang Thần Long xứ đi nghỉ ngơi địa phương, ta xem ngay tại Hạch Tâm khu vực Vân Hà cư." Vân Hà cư là Long Thần Thiên cung đỉnh cấp trụ sở, toàn bộ trụ sở đều bị tất cả lớn nhỏ trận pháp bao phủ, những này trận pháp ngoại trừ có phòng ngự cùng công kích hiệu quả, còn có tụ tập thiên địa nguyên khí tác dụng, ở bên trong tu luyện, lạc mở chơi ăn tờ hở ở ở. Du trưởng lão mang theo Diệp Trần đi vào Vân Hà cư, cùng Diệp Trần uống một chén rượu sau rời đi rồi, trước khi đi Phải đi một tí chấp sự ở chỗ này chờ đợi Diệp Trần Phân Công. Thân Long Sứ, ngươi có cái gì phân phó, cứ ra lệnh cho chúng ta. Những này chấp sự đều rất tuổi trẻ, tu vi hết thể là báo nguyên cảnh, nhìn về phía trên tất cả đều tại 30 tuổi phía dưới. Đương nhiên, đây là mặt ngoài tuổi, bất kể là bình thường tông môn, hay vẫn là ngũ phẩm tông môn, chấp sự địa vị đều tại trưởng lao phía dưới, có một phần là do trời phú không đủ cao đệ tử trở thành, cho nên nhìn về phía trên 30 tuổi không đến. Rất có thể 40 50 tuổi rồi y. Hiện tại ta không sao, các ngươi lui xuống trước đi à. Diệp Trần nói ra. Vâng. Sở hữu tất ca chấp sự đi ra Vân Hà Cư, ở bên ngoài chờ đợi lấy. Đào y mấy người ly khai, Diệp Trần hoàn đầu chung quanh, không khỏi sinh lòng cảm khái. Vân Hà Cư xa hoa cùng thoải mái dễ chịu đừng nói rồi y, chiếm diện tích đủ có mấy trăm khoảnh. Mà ở Vân Hà Cư bên trong hai bên đường, mỗi cách mấy chục bước sẽ có một gốc cây trung phẩm cây cối một ít trung phẩm, cây cối bên trên kết lấy một ít trái cây, đều là trung phẩm hoa quả. Hái được một quả hoa quả xuống, Diệp Trần nhẹ nhẹ cắn một cái. Trung phẩm hoa quả tiểu là trung phẩm hoa quả, vị mười phần, ẩn chứa năng lượng cũng thập phần tinh thuần, mỗi ngày ăn, mỗi năm ăn, có thể giảm bớt rất nhiều khổ công, thể chất cũng muốn so thường nhân tốt hơn rất nhiều. Ở bên ngoài, không có ai sẽ như thế xa xỉ, đem trung phẩm hoa quả trở thành bình thường hoa quả ăn, coi như là ngũ phẩm tông môn cũng không được, cho dù tại Long Thần Thiên Cung Đoán chừng cũng chỉ có cái này đỉnh tiêm trụ sở đãi ngộ này, đổi thành mặt khác máu người, đồng dạng là một cái xa xỉ, chỉ có thể ngẫu nhiên ăn ăn nghỉ dô y. Tăng nhiều thịt thiếu dưới tình huống, chỉ có thể thỏa mãn một số nhỏ người. Cách đó không xa trong biệt viện, còn có một chỗ suối nước nóng, suối nước nóng trên không, tinh thuần năng lượng hóa thành sương ngủ, hấp một ngụm, đều cảm thấy thân thể sướng nhanh hơn rất nhiều. Về phần toàn bộ vân hà cư trên không, tựa hồ bao phủ một tầng trận pháp đặc biệt, làm cho vân hà khắp nơi, đẹp không sao Thao trong suối nước nóng, Diệp Trần nhắm mắt lại, nằm ngửa tại sau lưng trên mặt đá. Liên tiếp vài ngày đi qua, Diệp Trần theo Vân Hà Cư đi ra. Long thần thiên cung chỗ hòn đảo không thể so với nam chắc vực tiểu bao nhiêu, trước làm quen một chút địa hình nói sau. Đại cũng có đại chỗ hỏng, muốn đến một chỗ nào đó, so sánh phiền thoái, cũng tỉ như Diệp Trần chỗ Vân Hà Cư, phương viên mấy trong vòng trăm dặm đều không có gì người, chỉ có một chút chấp sự điện cùng chấp sự trụ sở. Hoán một gác gọi là yến tư Mỹ Mạo Thiếu Phụ, Diệp Trần làm cho nàng làm tạm thời hướng dẫn du lịch. Thần Long Sứ, nơi này là ta Long Thần Thiên Cung lớn nhất sân thí luyện chỗ, bên trong yêu thú tầng tầng lớp lớp, một cấp đến lục cấp đều có, bên ngoài bao phủ một cái cự đại trận pháp, yêu thú cũng không thể đi ra, chỉ có tấn chức đến thất gốc, mới có khả năng khai sân thí luyện chỗ. Tiến tư xinh đẹp như hoa, có thể vi thần Long Sứ làm hướng dẫn du lịch, trong nội tâm hết sức cao hứng, bọn hắn những này làm chấp sự, đãi ngộ không có nội môn đệ tử cao Cho nên một ít tài nguyên cũng không tới phiên bọn Hán, chỉ có thể bằng vào điểm cống hiến đổi lấy một ít tài nguyên, bất quá chấp sự có chấp sự chỗ tốt, thường xuyên có thể được đến địa vị cao người ban thưởng, tại nàng xem ra, vi diệp Trần phục vụ, nhất định có thể được đến thượng diện ngợi khen. Ly khai sân thí luyện chỗ, hai người thừa lúc Long Thần Thiên Cung chỉ mới có đích phi hành bảo khí Thiên Cung phi thuyền đi vào một chỗ cực lớn hồ nước trước, chỗ này hồ nước, hồ nước cũng không phải trong suốt, mà là một loại thủy tinh chi sắc, hồ nước trên không, cầu khắp nơi, Bầu trời một bích như giả rửa, không có một tia bùi bẩm, dùng nhân gian thắng cảnh để hình dung đều không đủ dùng thể hiện vẻ đẹp của nó. Hai người tới nơi lấy lúc, vừa hay nhìn thấy một gạ cung trang mỹ nữ đang tại thu thập cầu vòng bên trên tinh hoa, dùng một cái bình nhỏ thu, coi như thiên cung bên trong đích tiên nữ. Nàng này không phải người khác, nhưng lại long thần thiên cung ngũ đệ tử Trần Vũ Hân. Trần Vũ Hân cũng nhìn thấy Diệp Trần, thả ra trong tay sống, thân hình loại lên, lướt đi tới. Diệp sư huynh tốt. Kỳ thật Trần Vũ Hân so Diệp Trần còn muốn lớn hơn một tuổi, nhìn về phía trên cũng so Diệp Trần Đại, bất quá dùng thực lực đến phán đoán suy luận, gọi Diệp Trần một tiếng sư huynh ngược lại sẽ không bôi nhọ nàng. Diệp Trần cười nói, không thể tưởng được có thế ở chỗ này gặp gỡ Trần sư muội Ha ha! Trần Vũ Hân cười nhẹ một tiếng, theo chữ vật linh giới ở bên trong lấy ra một cái đặc thù cái hộp, đưa cho Hiến Tư nói, nơi này có ba miếng ngũ thải phích lịch đạn, người trước ly khai à. Do ta mang Diệp sư huynh bốn phía dạo chơi Vâng. Tiến tư trên mặt nhịn không được hiện lên vẻ vui mừng, Trần Vũ hân luyện chế ngũ thải phích lịch đạn thế nhưng mà đại danh đình đỉnh đủ để nổ chết một gã lợi hại tinh cực cảnh cứng giả, mặc dù không có thất thải phích lịch đạn uy lực đại, có thế đối với nàng mà nói, ngũ thải phích lịch đạn là đủ. Hết chương 670